m t h ì n năm r ă m lẻ một ai cho anh rút c ú ngay tô chạm vẫn bám theo ở đằng sau không xa không gần luôn giữ đúng cự l y 2 0 m quý miên miên hoảng hốt cô biết gần đây có nhiều chuyện xảy ra ngay cả tiểu từ còn phản bội chị thanh thi chẳng lẽ chẳng lẽ bọn chúng bắt đầu nhắm tới cô rồi sao quý miên miên không khỏi sợ hãi cô sờ vào túi sách tay chạm được vào con dao nhỏ phòng thân bây giờ lúc nào ra ngoài cô cũng cầm theo dao tuy rằng dao rất nhỏ nhưng lại rất sắc cô cũng có chút võ phòng thân hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng vì an toàn là trên hết cô cứ tìm chỗ nào đông người thì chạy theo tốt nhất là tìm được cảnh sát đang tuần tra quý miên miên vừa chạy vừa chú ý tình huống ở phía sau cô phát hiện chiếc xe phía sau vẫn đi theo giữ khoảng cách rất đều đạn không tăng tốc cũng không giảm tốc quý miên miên cắn răng mẹ nó đúng là bị người ta theo dõi rồi phía trước là một ngã tư quý miên miên còn đang định nhân lúc đ ẻ đỏ thì kéo dài ra chút khoảng cách lúc ra ngoài cô không muốn gọi xe taxi giờ muốn gọi thì lại chẳng có cái nào quý miên miên chạy nhanh qua vạch kẻ dành cho người đi bộ không ngờ lại đâm luôn phải một người đi ngược chiều quý miên miên vội vàng nói xin lỗi xin lỗi cô nói xong đang định chạy đi tiếp thì cánh tay đã bị người kia giữ chặt lấy này sao lại là cô câu ngốc khụ khụ sao cô lại ở đây thanh âm này hơi quen thuộc quý miên miên ngẩng đầu nhìn sửng sốt một chút không ngờ lại là tên tằng lý lần trước nằm chung phòng bệnh trong bệnh viện quý miên miên nhíu mày gạt tay tằng lý ra liên quan gì tới anh mau cô đi tằng lý đi theo cô này tôi nói cô nhé sao con gái gì mà cứ mở mồm là mắng m chửi người khác thế quý miên miên cắn răng anh đừng có đi theo tôi cô không muốn liên lụy tới người khác cô càng đuổi thì tằng lý lại càng không đi đúng thật là một thanh niên thích làm những điều người ta không cho phép cứ đi theo sau cô cằn nhằn mãi không ngừng một lát sau anh ta phát hiện ra điều không đúng hỏi cô đang trốn ai à trốn ai thế nói đi tôi giúp cô quý miên miên điên lên ai cho anh g i ú p cút ngay tăng lý hừ một tiếng cô bảo tôi cút thì tôi cứ không cút đấy tôi không cút đấy làm gì nào quý miên miên cảm thấy cô bị tên này chọc cho muốn điên rồi cô nhìn chiếc xe ở đằng sau một cái rồi lại nhìn tăng lý cuối cùng lại nhìn xung quanh người đi lại rất nhiều quý miên miên nghĩ nghĩ thấy sát đường có một cửa hàng bán đồ thể thao liền nhấc chân đi vào mua một chiếc gậy bóng chảy sau đó quý miên miên mang theo gậy bóng chảy sán tay háo xoay người nổi giận đùng đùng đi về phía xe của tô chạm tô chạm xoa xoa c á i c h á n quý miên miên ngắn xe của tô chạm lại dùng gậy bóng chảy đập đập vào cửa xe người trong xe ra đầy cho tôi tăng lý cũng ở một bên kêu gạo phụ họa đúng ra đây để tao nhìn xem rốt cuộc là thằng biến thái nào ra đây xem tao xử lý mày thế nào tô chạm dừng xe lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn tằng lý đang đứng cạnh quý miên miên sau đó anh đẩy cửa xe đi xuống sao lại là anh quý miên miên thấy mặt tô chạm thì đang còn định muốn chửi mấy câu liền nuốt lại tằng lý hét lên mày là thằng nào sao mày lại đi theo cô ấy tao nhìn mày đã không giống người tốt rồi chắc chắn là một tên biến thái nhìn cũng có chút sáng sủa không ngờ lại là tên mặt người dạ thú người như mày tao gặp nhiều rồi chính là một lũ quý miên miên giơ chân rậm một cái gần như giẫm nát chân tàng lý ra anh c ầ m miệng lại tàng lý kêu lên thảm thiết ôm chân nhảy lò cọ ở một bên chương một nghìn năm trăm lẻ hai tránh xa cô ấy ra một chút nếu không lần sau sẽ bẻ gây cổ mày tăng lý du lên này con bé ngốc này sao lại đánh tôi tôi đang giúp cô cơ mà quý miên miên buông gậy bóng chảy ra một tay đẩy anh ta anh ta vốn đang đứng bằng một chân bị cô đẩy một cái thì ngã ngồi xuống đất ngông tiếp xúc mạnh với vỉa hè cô không biết phân biệt quý miên miên lại nói chuyện như tự hỏi sao lại là là anh tăng ly đang ồn ào ở một bên nghe thấy lời này của cô thì lập tức câm miệng mẹ nó hai người này hóa ra quen nhau à thế anh ta phải làm gì bây giờ phải đi đâu bây giờ người đàn ông này có vẻ không dễ trêu vào đâu nha tôi chẳng nói xin lỗi vì đã dọa cô quý miên miên anh có việc gì không có tô chạm dừng một chút rồi lại nói à không có gì anh chỉ muốn nhìn quý miên miên từ xa về cái khác anh cũng không biết khi gặp quý miên miên rồi sẽ phải nói cái gì xin lỗi ư những lời này anh biết cô không muốn nghe nhưng ngoài nói mấy lời này anh biết nói cái gì ánh mắt quý miên miên không dám nhìn thẳng vào tô chảm vậy sao anh cứ đi theo tôi thế tô chảm là một người cực kỳ giỏi trong tùy cơ ứng biến anh đã được huấn luyện dù đối mặt với tình huống nào cũng phải bình tĩnh đối mặt bình tĩnh xử lý nhưng lúc này tôi chạm lại không biết nói gì anh nghĩ ngợi một hồi mới l ắ c bắp nói thực xin lỗi tôi vừa tới lạc thành vừa mới thấy cô định tới chào cô một câu quý miên miên lường anh nếu tôi đoán không nhầm anh theo tôi từ tiểu khu tới đây đúng không anh dừng xe chờ tôi ở trước cửa tiểu khu chứ gì tôi thật xin lỗi quý miên miên thở dài một hơi nói tôi biết anh muốn làm gì nhưng không quan trọng anh không cần đi theo tôi tôi cũng không cần bảo vệ tôi có thể tự bảo vệ mình anh đi đi quý miên miên quăng gậy đánh bóng c h ả y xoay người rời đi tăng lý nói với tô trảm này chú à, theo đuổi con gái không phải theo đuổi như thế đâu tô trảm rốt cuộc cũng nhìn tới tăng lý vậy cậu nói xem phải theo đuổi thế nào ánh mắt của anh làm t ằ n g lý rất khó chịu anh ta ngạnh cổ lên nói muốn biết đ ư tuất mời tôi bữa cơm tôi chạm lên xe ánh mắt t ằ n g lý truyền động mình đi dễ nói chuyện như thế xem ra cũng dễ lừa được nhưng tôi nói đi chỗ nào thì cậu phải theo tôi cũng được t ằ n g lý ngồi lên xe hoa chú à xe của chú được đấy tôi chạm không nói chuyện khởi động xe. đi ộ n g xe. đ được khoảng mười phút tăng lý phát hiện đường đi không đúng chú ả chú muốn đi đâu thế t ô chạm thản nhiên đến rồi cậu sẽ biết tăng lý ý thức được vấn đề vội la lên anh cho tôi xuống xe tôi không đi t ô chạm nở nụ cười sao lại đi được tôi đã đồng ý với ai chuyện gì thì sẽ không nuốt lời sẽ có tiệc lớn sẽ không quỵ đâu sẽ không làm gì cả chỉ muốn đánh gãy một chân của cậu tăng lý cắn răng anh muốn làm gì hả mời cậu an đại tử mà qua mười phút nữa xe dừng ở trên một con đường nhỏ hẻo lánh trên đường không hề có người hay xe qua lại tăng lý sợ tới mức thân người dán chặt vào cửa xe anh ta muốn đi xuống nhưng cửa xe đã bị khóa chặt anh anh muốn làm gì tô chạm vặn vặn cổ tay cho cậu nếm thử đại tiệc tự tay tôi làm giây tiếp theo chiếc xe rung lên một lúc sau cửa xe mở ra thằng lý bị quăng ra như một bao giác tôi chạm bỏ lại một câu cách xa cô ấy ra nếu không lần sau sẽ bẻ cổ cậu đấy t r ư ơ n g một nghìn năm trăm lẻ ba ông đây bị anh hại chết rồi miệng thằng lý bị nhét một miếng vải chỉ có thể phát ra những thanh âm ô ô chân trái của anh ta đang ở trong một tư thế gấp khúc vô cùng quỷ dị tăng lý đau tới lợn g óc quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm mẹ nó đau quá tên kia không ngờ lại dám bẻ gãy chân anh ta thật tăng lý nhớ tới lần đầu tiếp cận quý miên miên tối hôm đó liền bị một tên khốn nào không rõ mặt uy hiếp đe dọa anh ta không được tiếp cận quý miên miên bây giờ lại thêm một tên nữa tàng lý không biết hai tên khốn này có phải là một người hay không nhưng hành vi rất giống nhau anh ta lại bị đánh gãy chân thật mẹ nó sớm biết kết quả này thì có chết cũng không đồng ý cái gì với tên khốn kia tàng lý nằm bẹp chịu đau một hồi dù anh ta thực sự tình nguyện làm chuyện này thì cũng không nghĩ sẽ bị dày vò như vậy tàng lý run run lấy vải trong miệng ra sau đó lấy điện thoại dùng một chút sức lực cuối cùng run rẩy bấm gọi một dây số này đến mau cho người tới đón ông đây mẹ nó lao tử bị anh hại chết đến cậu sao thế tàng lý mắng còn thế nào nữa thế nào chân ông đây lần này bị đánh gậy thật rồi anh vừa lòng chưa quăng điện thoại sang một bên tàng lý đau đến mức phát ra tiếng rên rỉ trong đầu không nghĩ được cái gì nữa cũng không muốn báo thù nữa chỉ ước giá như có người đánh cho anh ta ngất đi được ngay lúc này thì anh ta đã cám tạ tổ tông tám đời nhà người đó rồi nhưng chỗ này hẻo lánh như thế ngay cả chó cũng không nguyện ý tới dạo chơi chứ đừng nói là con người tăng lý nằm trên mặt đất lạnh như băng đau tới chết đi sống lại đột nhiên một con chim s ẻ hạ cánh xuống đúng giữa mặt anh ta sau đó anh ta cảm giác mặt mình l ạ n h lạnh còn nghe được â m thanh l ạ n h c ạ n h sau đó không có s a o đó nữa con chim s ẽ bay đi để lại trên mặt anh ta một bãi phân sau khi tô chạm thu thập xong tằng lý thì quay về tìm quý miên miên anh biết quý miên miên định đi đâu cô ra ngoài không gọi xe có thể thấy là nơi cô muốn tới không xa theo phương hướng mà cô đi anh đoán có tới siêu thị có lẽ cô đang định đi mua một vài món đồ quả nhiên anh đã đoán đúng dừng xe ở đối diện siêu thị không bao lâu thì thấy quý miên miên xách theo hai túi đồ nặng trịch đi ra cô bước đi rất nhẹ nhàng dường như hai túi đồ nặng trịch kia không ảnh hưởng gì tới tốc độ của cô vậy tôi chạm định đi theo nhưng cuối cùng nhị lại anh biết quý miên miên không muốn thấy anh nhưng anh cũng không thể không làm gì được tôi chạm thở dài một tiếng nợ nhân tình của người ta thật sự rất khó trả anh ngẩng đầu nhìn theo quý miên miên một hồi cô đặt hai cái túi xuống đường xoa xoa hai tay một lúc rồi lại xách túi lên đi tiếp do dự một chút tô chả mở cửa xe bước xuống anh đi theo cô siêu thị cách tiểu khu của quý miên miên tám phút đi bộ quý miên miên không muốn vây xe khoảng cách đó không hề xa lần nào cô cũng chỉ đi bộ tới mà thôi nhưng hôm nay cô mua khá nhiều x á c h rất nặng quý miên miên cân nhắc một chút cô không có bằng lái xe ô tô có lẽ sau này nên mua một cái xe điện hoặc xe đạp để thay cho đi bộ cũng được đang suy nghĩ thì chợt thấy hai tay nhạy bẫng quý miên miên sửng sốt nhìn hai tay trống c h â n của mình sau đó ngẩng p h á t đầu lên nhìn chỉ thấy người vừa cướp hai túi đồ của mình đã đi xa được hai ba bước quý miên miên há mồm định hô lên nhưng nhìn bóng dáng của anh ta cô bông nhớ tới diệp thiều quang t r ư m lẻ bốn tôi sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cô mỗi lần hai người cùng đi siêu thị anh sẽ nói dù sao cô cũng khỏe hơn nhưng cô chưa đi được bao xa thì anh đã giành lấy t ú i đồ trong tay cô sau đó nhanh chóng vượt nhanh qua để cô phải đuổi theo mình v ó n g dáng của t ô chạm thoạt nhìn rất giống diệp thiều quang t ô chạm biết quý miên miên chưa đuổi theo anh cũng không ngừng lại Tiếp tục đi p về h í anh trước, ư ớ h g về p í a Anh nhà mà cô đi. biết sớm muộn gì quý miên miên cũng đ u ổ i kịp vì thế anh không muốn chờ cô anh sợ quý miên miên thấy mình thì sẽ không vui mà chính anh cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào anh chỉ muốn giúp cô xách nó lên nhà sau đó anh sẽ rời đi quý miên miên chậm rãi đi theo sau tô chạm cô cũng không vượt lên bước cách anh khoảng mười bước cô vốn đã định đuổi theo lấy lại đồ của mình rồi đuổi anh đi nhưng cô rất nhớ diệp thiều quang bóng dáng tô chạm rất giống anh ấy đi sau anh cô có cảm giác giống như ngày xưa diệp thiều quang và cô cùng nhau đi mua đồ cùng nhau trở về nhà quý miên miên biết đây không phải sự thật người phía trước không phải diệp thiều quang nhưng cô chỉ muốn lựa gạt bản thân mình một chút đường đi cũng không dài từ siêu thị về tới tiểu khu chỉ chừng hơn chục phút lúc tới tiểu khu bảo an ngăn tô chạm lại không cho vào tô chạm chỉ quý miên miên nói với bảo an tôi đi cùng cô ấy bảo anh nhìn ánh mắt quý miên miên đang nhìn chằm chằm vào tô chạm thì thầm nghĩ hình như hai người này quen biết nhau thật vì thế không ngăn cản nữa tô chạm đưa quý miên miên đến trước cửa nhà đợi cô tiến tới mới nói tôi đi đây hẹn gặp lại quý miên miên như t ỉ n h ngộng sau khi tỉnh lại cô càng cảm thấy đau đớn khó chịu cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình sau này anh đừng có tới nữa người chết đã chết rồi làm những chuyện này thì có tác dụng gì tôi mong có thể chăm sóc cho cô loại suy nghĩ này tôi chẳng không nói ra được bởi anh cảm thấy nếu mình nói ra thì lại muốn nói thêm nhiều nữa anh nói tôi sẽ cố gắng không xuất hiện anh xoay người định đi thì thấy từ trong tháng máy vừa lên có một người đi ra lãnh nhiên kinh ngạc nhìn tô chảm hỏi quý miên miên miên miên vị này là không liên quan tới anh quý miên miên lấy chìa khóa mở cửa xách đồ đi vào sau đó đóng cửa lại nghe r ầ m một tiếng lãnh nhiên có chút đề phòng tô chảm anh tô chảm nhìn cậu ta hơi vớt cảm sau đó rời đi lãnh nhiên quay đầu nhìn tô chạm người này ôi khinh người thế quý miên miên sẽ không bị anh ta làm gì chứ lãnh nhiên vội vàng tới gõ cửa tăng lý đã được đưa tới bệnh viện cậu ta nhờ tôi chuyển lời tới cậu cậu ta sẽ không làm gì giúp cậu nữa sắc mặt tiến minh tu tái nhận sau khi gã cấp dưới báo cáo xong thì hắn vẫn rất bình tĩnh dường như đã sớm biết kết quả này hắn lạnh lùng nói đúng là một phế vật vô dụng thiếu chủ đã tới đây rồi tôi hy vọng cậu không nên khư khư cố chấp như thế nữa tiến minh tu gầm lên một tiếng không tới phiên anh dạy dỗ tôi cút cấp dưới của hắn vẫn kiên trì tôi cũng vì tốt cho cậu thôi nếu còn có lần sau sợ là thiếu chủ sẽ không tha cho cậu tiến minh tu cầm cái cốc đập mạnh xuống còn không cút đi tôi muốn xem anh ta sẽ không tha cho tôi thế nào cho dù anh ta muốn giết tôi lúc đó tôi cũng sẽ giết chết hiến thanh ti h dầm cửa phòng bị đá tung ra tôi cho cậu vài giây để nhắc lại lời cậu vừa nói một lần nữa c h ư ơ n một nghìn năm trăm lẻ năm cả nhà hắn chẳng có ai là tốt đẹp cả thanh âm kia rét buốt như gió lạnh mùa đông khiến cho hiến minh tu run r à y cả người cảm thấy như có một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào trong xương cốt hóa thành hàng ngàn cây châm thân thể của y ế n minh tu không thể tự chủ được mà không ngừng run lầy bẩy hắn có cảm giác gần đây mình rất xui xẻo vừa nói một câu đã bị người ta nghe thấy rồi y ế n minh tu mở tay ra anh biết mối thù của tôi và y ế n thanh t h i cũng phải biết tôi về nước vì lý do gì tôi không thể không đối phó với chị ta tôi có thể đồng ý với anh trước khi các anh xong việc tôi sẽ không làm gì chị ta hiến minh tu vừa nói xong thì người nọ đã đi tới trước mặt hắn sau đó bị người này đá một cú hắn còn chưa kịp thở một hơi thì ngực đã bị người ta dâm lên s ư ơ n g sườn của hiến minh tu lần trước bị đánh gây hai chiếc chỉ cần hơi thở mạnh đã thấy đau lúc ho khan thì phổi cũng có cảm giác như đang bị xé rách càng không nói bây giờ bị dẫm lên ngực thế này hiến minh tu đau tới sắc mặt trắng bệnh người kia lạnh lùng nói đồng ý với tôi cậu vốn chỉ là một con chuột trốn lui trốn nhủi lấy đâu ra tư cách mà nói với tôi như vậy xem ra cậu thật sự muốn ngủ không bao giờ tỉnh lại đúng không hay cậu cho rằng ngoài cậu ra chúng tôi không tìm thấy người nào khác thay thế được cậu sao tiến minh tu nở nụ cười lúc l ò n g ngực bị đạp lên thật là đau khủng khiếp ha ha phải hiện tại tôi phải dựa vào các người giờ tôi chỉ có hai bàn tay trắng không có tư cách gì nói điều kiện với các người nhưng các người cũng đừng quên những gì tôi làm cũng là có lợi với các người câu cuối cùng của hiến minh tu gần như là gầm lên cái chân trên ngực lại nhấn thêm một chút làm hắn run lên thanh âm tắt lịm một lát sau hiến minh tu tiếp tục nói kỳ thật anh cũng hiểu rõ r à n g hiện tại hiến thanh ti là hòn ngọc quý trong tay hạ ra chị ta là điểm duy nhất các anh có thể đột phá chuyện anh không muốn làm tôi sẽ làm thay anh chẳng lẽ anh không nên cảm ơn tôi sao ngược lại bị nhấn mạnh một cái cậu câm miệng lại hiến minh tu đau tới mức trước mắt tối đen tầm mắt mơ hồ dường như không thấy rõ bộ dáng người kia thế nào nữa nhưng hắn vẫn tiếp tục nói chỉ có tôi mới có thể tiếp tục ra tay với hiến thanh t i khi đó hạ an lan sẽ bị dẫn dụ các anh mới có cơ hội nếu không ha ha anh lấy cái gì ra mà báo cáo kết quả công việc đây tiến minh tu nói xong liền cảm thấy ngực như bị búa tạ đập lên trước khi lâm vào hôn mê hắn còn nghe thấy giọng người kia tôi đã nói không thể làm cô ấy bị thương chính là không thể nếu cậu còn dám động vào cô ấy một lần tôi cam đoan sẽ khiến cậu vĩnh viễn không mở mắt ra được khóe môi y ế n minh tu mang theo nụ cười lạnh châm chọc cổ nghèo sang một bên ngất đi nếu đã bắt buộc phải làm bị thương thì cần gì giả vờ giả vịt nữa chẳng lẽ hắn không động thì y ế n thanh ti sẽ không bị thương sao thực buồn cười hắn ra tay sẽ ôn h ò a hơn người khác rất nhiều nếu để những người khác ra tay chắc chắn họ tàn nhẫn máu lạnh hơn hắn rất nhiều kỳ thật hắn đã hạ thủ lưu tình lắm rồi lúc y ế n minh tu tỉnh lại thì người kia đã rời đi vẫn để thuộc hạ canh giữ bên người hắn cấp dưới mang cho hắn một chén nước nói người làm bị thương tằng lý là tô chạm hắn rất khó đối phó sẽ là một kình địch khó chơi hắn đã chính thức tiếp nhạn vụ này sau này chúng ta muốn ra tay càng khó hơn thân thể y ế n minh tu đau tới mức không còn là chính mình nữa hắn cười khẩy nói tô chạm tôi chảm nhạc thinh phong còn có người nhà của hắn không ai là thứ tốt cả đều là một lũ ý xấu đầy mình chương một nghìn năm trăm lẻ sáu tôi sẽ không đi chịu chết như cậu bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi trước đi chờ khỏe lại rồi nói sau năm m ớ i sắp tới rồi cứ nằm im một thời gian đã tiến minh tu cười khổ tôi không có thời gian chờ năm mới cậu tiến minh tu vẫy vẫy tay anh ra ngoài đi tôi muốn suy nghĩ một chút xem nên làm gì tiếp theo người kia gật đầu đứng dậy rời đi tiến minh tu ôm ngực đau đến mức phải nhắm mắt lại giờ đến thở cũng có cảm giác như bị lăng trì vậy tô chạm tới rồi sẽ nhanh chóng tìm tới đây trước khi người đó tìm tới hắn phải nhanh chóng hoàn thành xong những việc mình muốn làm hắn phải tìm giúp đỡ cho mình mấy kẻ trước đều rất ngu xuẩn đứa nào cũng là loại túi rượu thùng cơm hết y ế n minh tu nhớ tới một người hắn đã sớm lên danh sách các kẻ thù của y ế n thanh thi muốn tìm giúp đỡ thì phải tìm trong đám kẻ thù của cô y ế n minh tu lấy di động ra bấm một dãy số mình chưa gọi bao giờ qua hồi lâu đầu bên kia điện thoại mới có người nghe máy a l o ai thế sao gọi điện thoại mà không nói gì có chuyện gì hả thanh âm đó cực kỳ khó chịu dường như vì bị đánh thức nên có chút giận dữ y ế n minh tu nói du hí cậu là ai người y ế n minh tu muốn tìm chính là du hí du dực đã mua vé máy bay cho anh ta ra nước ngoài sau đó anh ta cũng chẳng thèm về thậm chí mẹ đẻ là hạ như sướng chết du ra sụp đổ anh ta cũng không về ở nước ngoài vui tới quên trời quên đất như thể không biết gì chuyện xảy ra ở trong nước tiến minh tu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè hai chúng ta coi như là bạn bè đi du hi dừng lại một chút rồi mới trả lời hắn ai bạn bè với cậu ông đây đầy bằng hữu cậu là ai mà còn dám chơi trò thần bí với ông đây hả cậu ở đâu chui ra tự báo tên tuổi đi tôi không có thời gian chơi trò đoán mò với cậu tiến minh tu do dự một chút rồi nói ra thân phận của mình tôi là yến minh tu hẳn là anh đã nghe qua tên tôi yến minh tu không biết ông đây đã k h ố n sắp chết rồi làm gì có thời gian quan tâm cậu hả du hi dường như không biết cái tên này yến minh tu thấy anh ta muốn gác điện thoại lại vội nói tôi là em trai cùng cha khác mẹ của yến thanh ti nghe thế anh đã biết chưa đầu bên kia trầm mặc một hồi sau đó yến minh tu nghe thấy giọng du hi đ ẩ y c h à o phúng yến thanh ti Ồ! không biết ông đây cũng không muốn biết y ế n minh tu nhữ mày mẹ anh bị y ế n thanh ti hại chết chết không toàn t h ờ i lúc chết trên người không có một chỗ nào hoàn hảo chẳng lẽ anh không hận chị ta anh không muốn báo thù à thanh âm du hí đ ẩ y vẻ khinh thường cậu quan tâm làm gì cha mẹ tôi chết tôi còn chưa muốn báo thù cậu gấp làm gì chẳng lẽ cậu mới là con trai thất lạc của họ à nếu anh cảm thấy sự nhát gan của mình có thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu thì kệ anh nhưng tôi nghĩ chẳng lẽ anh thật sự có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước cái chết của cha mẹ mình sau khi mẹ anh chết anh cũng chưa từng về nước đúng không b à ấy chết mà một nấm mồ cũng không có chẳng lẽ anh không cảm thấy tức giận không oán hận sao đầu bên kia im lặng hiến minh tu cảm thấy mình đã đánh động được du hí rồi vì hắn không tin thực sự có người thờ ơ trước việc cha mẹ mình bị giết hại nhưng hiến minh tu vạn lần không ngờ được du hi nói sau một hồi im lặng hận nhưng tôi không muốn đi tìm chết hiến minh tu nhớ mày theo ý anh thì báo thù chính là muốn tìm chết sao chương một nghìn năm trăm lẻ bảy cậu muốn chết thì chết một mình đi đừng kéo tôi du hi c ư ờ i vang đương nhiên rồi chẳng lẽ không đúng à trước khi cậu tìm tôi thì chắc chắn đã làm thử rồi kết quả thì sao không cần phải nói chắc chắn là thất bại rồi nếu cậu thành công thì cũng không tìm với kẻ vô dụng như tôi nhưng cậu đã tìm tới tôi chứng minh không những cậu đã thất bại mà còn bại rất thảm vậy cậu cảm thấy tôi biết cậu thất bại mà còn đi hợp tác với cậu làm điều ngu ngốc sao yến minh tu đột nhiên không biết nói gì vì yến minh tu nói đúng không những đúng là còn cực kỳ đúng khiến cho hắn không có cách nào phản bác anh du hí nghe thấy thanh âm trần trừ của y ế n minh tu thì nói tiếp xem ra tôi nói đúng rồi cậu muốn chết thì cũng đừng có kéo tôi theo cũng đừng có nói với tôi y ế n thanh ti đáng hận tới mức nào cái đó tôi biết rõ hơn cậu nhiều tôi biết nhưng tôi càng biết rõ hơn về khả năng của mình cậu muốn chết thì cứ từ từ mà chết đừng liên lụy tới tôi yến minh tu cảm thấy khá đau đầu sao người này lại chẳng giống suy nghĩ của hắn chút nào lần trước đối mặt với yến minh châu cũng thế yến minh tu nói nhưng chị ta không phải là kẻ thù của anh à chẳng lẽ anh định trơ mắt nhìn chị ta tự diêu tự tại sao du hí bĩu môi lúc trước khi yến thanh ti chưa được hạ g i a nhận khi đó cô ấy vẫn còn là người của yến g i a các người chỉ là một kẻ tứ cố vô thân cả nhà các ngươi đều là sói đói mà còn chưa cắn chết được người ta giờ cô ta đã là lao yêu ngàn năm rồi sau lưng còn một đám bột đánh mãi không chết ha muốn báo thù thì cứ đợi ngàn năm nữa đi à đúng rồi tôi không phải muốn nhìn cô ấy tiêu diêu tự tại mà là hiện tại tôi còn tiêu diêu tự tại hơn cô ấy nhiều y ế n minh tu cười lệnh làm con báo thù cho cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa anh nói vậy chỉ càng làm tôi cảm thấy anh là kẻ nhát gan du hi thở dài đúng thế tôi sợ chết lắm sợ chết là bản năng của loài người tôi chẳng cảm thấy sợ chết là có gì sai cả tôi không giống cậu cậu muốn báo thù muốn chết thì cứ việc đừng có lôi kéo tôi đương nhiên nếu cậu thật sự có thể giết được yến thanh ti thì tôi rất vui vẻ dù sao cô ấy cũng giết mẹ tôi nhưng nếu cậu muốn tìm tôi hợp tác thì thật xin lỗi tôi còn muốn sống yên ổn thêm vài năm nữa ai nha d ù ra chúng tôi cũng chỉ còn có hai người còn phải trông chờ vào tôi nối roi thông đường hương khói cho tổ tiên trọng trách của tôi lớn lắm cậu không hiểu được đâu cơ mặt tiến minh tu run run anh du hí lại nói không cần gọi điện thoại cho tôi nữa cậu có biết mấy giờ rồi không hả khó khăn lắm mới ngủ được phiền quá đi mất tút tút tút di động truyền tới âm thanh ngắt kết nối tiến minh tu nhìn di động nhữ mày du hí này rốt cuộc có phải con đẻ của hạ như sương không thế mẹ bị hại thảm như thế mà anh ta lại không hề có lòng trả thù còn có thể công khai nói như vậy ở bên kia đại dương du hí quăng điện thoại sang một bên hai tay để ra sau đầu mắt nhìn thẳng lên trần nhà vẫn chưa ngủ được anh ta cười tự dễ ước không phải không hận nhưng anh ta biết hận thì có ích lợi gì chứ anh ta làm gì có năng lực trả thù mẹ anh ta lợi hại như thế mà còn bị thua thảm đến vậy anh ta một chiêu cũng không đỡ lại được yến thanh thi đi báo thủ đúng là tìm chết tiểu tự tìm chết này anh ta không muốn làm cũng không ngu ngốc tự chạy về làm con thiêu thân Trước 1508, mình cứ thành thật ăn rồi chờ chết đi du hi không phải người thông minh nhưng người ngốc cũng có cách sinh tồn của người ngốc hận là một chuyện báo thù là một chuyện hai chuyện này không thể lẫn lộn được du hi thản nhiên nói mẹ nếu mẹ thương con thì chắc mẹ muốn con mẹ sống tốt đúng không dù sao con cũng là con trai duy nhất của mẹ mẹ theo ba con chẳng để lại gì nếu đoạn tử tuyệt tôn thì càng thảm hại hơn về phần báo thù thì cứ để phần cho kẻ nào có bản lĩnh hơn đi con không có tiền đồ cũng không có bản sự vẫn cứ nên thành thật ăn rồi chờ chết thôi du hí thở dài một tiếng nói không chừng mình mệnh lớn còn sống lâu hơn cả yến thanh ti mình có thể đến viếng cái chết của cô ta thế cũng được coi là báo thù rồi ai nha cái tên yến minh tu này hy vọng hắn có thể sống thêm vài ngày nhưng nếu hắn chết thì cũng chẳng liên quan gì tới mình ngủ du hi kéo chăn qua đầu lật người không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ nhạc phu nhân về nhà nhạc thính phong vẫn đi làm như bình thường hiến thanh ti nhiều ngày chưa ra ngoài nên thấy rất buồn chán hơn nữa gần đây quý miên miên cũng không tới hiến thanh ti chỉ có thể đi dạo trong vườn nhà điều này làm cho tâm tình của cô rất hậm hực nhưng cũng may ngay tới bệnh viện khám thai cũng tới yến thanh ti chờ mong ngày này rất lâu trên đường đi bệnh viện cô còn muốn hạ cả kính xe xuống nhạc thính phong nhận ra đúng là gần đây yến thanh ti ở nhà lâu tới phát n g ẹ n rồi cô không đòi đi ra ngoài là vì không muốn tạo thêm phiền toái cho người khác nhạc thính phong đau lòng lúc dừng đèn xanh đèn đỏ anh xoa đầu cô ở nhà buồn chán lắm đúng không y ế n thanh ti cười cười còn chịu được nhạc thính phong cầm tay cô nói tô chảm đã tới đây nhưng anh chưa thấy anh ta có hành động gì không biết định làm gì nữa nếu anh ta không bắt được y ế n minh tu thì anh sẽ cho anh ta một trận tô chảm tới nhạc thính phong đem hết mọi chuyện giao cho anh ta mà anh ban ngày đi làm thời gian còn lại đều chạy về nhà với vợ anh vốn nghĩ tô chạm tới thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh nhưng sau khi anh ta tới đây ngoài ngày đầu tiên gặp nhau ra sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa không biết đang làm gì anh có hỏi ngự trịt thì nghe nói tên kia suốt ngày lái xe chạy loạn trong thành phố chẳng làm gì chỉ đi dạo phố mà thôi tiến thanh ti nói em nghĩ anh ấy đã có kế hoạch hết rồi dù sao anh ấy cũng không quen thuộc lạc thành này cũng không quen y ế n minh tu lắm phải tìm hiểu mọi tình huống mới hành động được đen xanh sáng lên nhạc thính phong liền tiếp tục lái xe anh ta á, thực ra là chạy đi tìm quý miên miên hả anh ta ấy này với quý miên miên nên tới đây ngoại trừ là điều tra chuyện kia không chừng chuyện quan trọng nhất là muốn gặp quý miên miên hiến thanh t i nhớ tới gần đây cô không gặp quý miên miên nữ mày suy nghĩ sau đó nhắn cho cô một cái tin không bao lâu sau quý miên miên hồi âm cho cô nói rằng con bé đã về nhà đón năm mới với cha mẹ rồi tiến thanh ti bảo cô cứ ở nhà lâu thêm một chút không cần trở về ngay cô hy vọng quý miên miên ở nhà nhận được sự quan tâm của cha mẹ thì tâm tình sẽ tốt hơn không có nơi chữa thương nào tốt hơn ở nhà đến bệnh viện sau khi trải qua mấy lần kiểm tra kết quả cho thầy yến thanh ti điều dưỡng thân thể rất tốt còn tăng lên được mấy cân nữa chương một n r ă m linh c muốn đoạt được một người đàn ông tốt thì phải trả giá rất nhiều tình trạng phát triển của thai nhi cũng bình thường bác sĩ dặn dò một vài công việc cần làm sau đó cho họ lịch hẹn tái khám lần sau đến bệnh viện nên yến thanh ti muốn gặp lý nam kha một chút hơn nữa cô rất muốn biết hiện tại lý nam kha và hạ lan phương niên thế nào nhưng nhìn lý nam kha thì hình như cô đang phiền não sắc mặt không tốt đôi mắt thâm quẩn tiến thanh ti hỏi cô cô làm sao thế bị ố m à, sắc mặt sao kém vậy không sao chỉ là hai hôm nay chưa được ngủ ngon thăng ca à. lý nam kha ngáp một cái lắc đầu không phải thế bị làm sao lý nam kha ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút rồi nói đại khái là trả giá cho việc đuổi theo nam thần đi t i ế n thanh ti kinh ngạc hả lý nam kha tự cười dễu mình tôi muốn đoạt được một người đàn ông tốt thì phải trả giá cao thôi nhưng chẳng sao hết tôi tin tưởng người đàn ông này nhất định thuộc về tôi rốt cuộc là làm sao thế không có việc gì tôi có thể giải quyết được cô thế nào rồi kiểm tra xong chưa y ế n thanh ti nói mình rất khỏe em bé cũng phát triển bình thường hai người nói chuyện được một lát thì lý nam kha bị y tá gọi đi mất y ế n thanh ti đành trở về lý nam kha ở một mình mấy ngày nay cứ tầm d ạ n g sáng là bị người ta bấm chuông cửa quấy rối còn không ngừng có người gọi điện thoại quấy dày ra mở cửa thì bên ngoài không có ai tiếp điện thoại thì không thấy ai nói gì thỉnh thoảng con vẳng lại tiếng như âm nạ từ phim kinh dị nghe trong đêm cực kỳ d o a người cô còn nhận được bưu i phẩm bên trong không phải mèo chết chuột chết thì cũng là thứ gì đó rất máu me mấy ngày nay tinh thần lý nam kha cực kỳ vật vã giờ cô chỉ mong được tăng ca làm buổi tối lý nam kha biết là ai làm nhưng cô không có chứng c ứ dù có báo cảnh sát thì họ cũng không thể nào tối tối tới gác cửa cho cô được cô đã từng đứng canh ở cửa rõ ràng không ai gõ cửa nữa nhưng điện thoại và chuyển phát thì vẫn có nhưng l à gan lý nam kha cũng rất lớn lại là thầy thuốc lúc học đại học đã giải phẫu đủ loại thi thể động vật vì thế nhưng cái này với cô cũng chẳng là gì cô chỉ muốn chờ xem tiểu tiện nhân kia còn muốn chơi đến khi nào cô càng không muốn tôi ở bên anh trai cô thì lao nương càng muốn làm chuyện đó trên đường về nhà tiến thanh ti nhận được điện thoại của chị mạch alo chị mạch có chuyện gì thế có việc có việc thanh ti em có biết ở nước ngoài có một nhiếp ảnh gia cực kỳ nổi tiếng tên là sở tuật Điệu không giọng chị mạch cực kỳ hưng phấn tiến thanh ti cảm giác lúc chị nói chuyện thì đang nhảy c ấ n lên đứng ngồi không yên tiến thanh ti đáp có em biết sao thế sở tuất niệu là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới được rất nhiều tạp chí nổi tiếng săn đón trong thời đại báo mạng dần dần thay thế cho báo chí truyền thống vậy mà địa vị của sở tuất niệu vẫn không ai l â y truyền được tác phẩm của anh ta khác hẳn với tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khác ảnh chụp cũng không lưu truyền nhiều đại bộ phận là người già và trẻ em không mấy khi chụp ảnh ngôi sao nhưng anh ta chụp ảnh bia cho tạp chí t hễ ngôi sao nào được lên trang bịa là sẽ lên như diều gặp gió mà những ngôi sao có thể lên trang bịa tạp chí tê đều là người nổi tiếng có phong cách thời trang nếu được thêm sở tuật tự mình chụp cho nữa thì không khác nào được thượng đế c h ú c phúc cả t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười sinh xong bảo em sinh thêm đứa nữa cũng được về sau chẳng cần làm gì cả cứ ngồi đợi hợp đồng quảng cáo chụp ảnh ùn ùn kéo tới thôi giấc mơ lớn nhất của những người mẫu ca sĩ minh tinh điện ảnh lúc còn sống chính là mời được anh ta chụp cho mình một lần chỉ cần được anh ta đồng ý chụp hình thì coi như có một kim bài chứng thực bản thân trong làng giải trí dù là địa vị hay đẳng cấp sẽ lập tức được nâng lên một độ cao hoàn toàn mới loại ưu đãi này so với được giải thưởng người mẫu ảnh còn khó đạt được hơn gấp trăm lần bởi vì vị nhiếp ảnh da này rất thanh cao cũng không có nhiều ngôi sao được anh ta coi trọng lúc yến thanh ti ở nước ngoài thì thanh danh của anh ta nổi vang như sấm rền nhưng kỳ quái là những người bị anh ta chụp hình đều chưa từng thấy mặt anh ta đó là một nhiếp ảnh gia cực kỳ thần bí trước kia yến thanh ti còn nói một nhiếp ảnh gia có thể làm tới nước này đúng thật sự là quá tài tình chị mạch hưng phấn nói anh ta tới nước ta rồi thanh ti anh ta tới nước ta chị vừa mới nhận được tin này đấy chị mạch hưng phấn tới độ này thì y ế n thanh ti cũng không lấy làm kỳ quái đến thì đến có quan hệ gì với em đâu giờ cô lại phụ nữ có thai nhiếp ảnh gia có cao cấp tới đâu thì cũng chẳng liên quan gì tới cô hết nếu cô không mang thai có khi cũng có ý tưởng tìm gặp anh ta một lần chị mạch nói sao em lại không kích động gì vậy hả anh ta sẽ chọn vào ngôi sao trong nước lần này anh ta muốn chọn một ngôi sao trong nước để đưa lên bịa tạp chí tế đó y ế n thanh ti chớp mắt mấy cái sao em phải h ứ n g phấn có liên quan gì tới em đâu sao lại không quan hệ với em có quan hệ là đằng khác ấy trong mấy ngôi sao anh ta chọn có em đấy em yêu ạ có em chị mạch còn nhắc đi nhắc lại hai lần có em t ế n thanh ti kinh ngạc nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại anh ta chọn vài người là muốn thử ống kính à sau đó lại chọn từ trong đó ra một người phải không đúng thế nhưng ít nhất là chúng ta có cơ hội thanh ti thanh ti em có muốn thử không thử rồi cũng chẳng tới l ư ợ t em đâu giờ em đang là người có bầu nhưng bụng em còn chưa thấy rõ mà em nghĩ xem nếu thật sự được lựa chọn sau này em có thể đánh ra thị trường quốc tế đây chính là cơ hội ngàn n ă m có một đó bao nhiêu người mơ còn không được đâu chị mạch cố gắng thuyết phục y ế n thanh ti y ế n thanh ti đúng là hơi động lòng đó là một cơ hội tốt cô sờ sờ bụng nhưng gần đây em không được an toàn lắm vấn đề an toàn thì em cứ yên tâm chị đã hỏi rồi đại thần nghịu sẽ một mình làm việc với từng ngôi sao một rất an toàn em sẽ không phải gặp các ngôi sao nữ khác hơn nữa địa điểm gặp mặt có thể là phòng chụp do chúng ta lựa chọn tiến thanh ti kinh ngạc tốt như vậy đúng vậy nếu không tại sao chị lại bảo em tới thử xem chứ thanh ti em ngẫm xem nếu như em được lựa chọn làm gương mặt trang địa đừng nói em không đi làm một năm dù là ba năm thì em cũng không sợ bị lãng quên tiến thanh ti cắn cắn môi em phải bàn bạc với ông xã đã cúc máy cô nhìn nhạc thính phong đầy tội nghiệp cũng không nói gì chỉ nhìn anh nhạc thính phong đã nghe loáng thoáng được nội dung cuộc nói chuyện anh biết tiến h thanh ti cực kỳ muốn đi bèn cười nói có thể nhưng anh phải đi cùng mới được ông xã anh thật tốt quá nếu em có thể được chọn lên trang bịa cho tạp chí này thì xinh xong bảo em sinh thêm đứa nữa cũng được đây là em nói đấy nhé hai ngày sau y ế n thanh ti đi vào phòng chụp hình lúc chờ đợi tâm tình cô rất khẩn trương nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra cô xoay người lại thấy người vào thì nhất thời sửng sốt t r ă m m ư ờ 1 một bà bối gặp lại anh em có vui không khuôn mặt kia đôi mày kia thân ảnh quen thuộc kia đột nhiên chiếu thẳng vào mắt y ế n thanh ti như tên bán một khắc này đầu hóc y ế n thanh ti trống rỗng tư duy dừng lại mọi thanh âm bên thai đều trôi xa cô có thể cảm giác được nhiệt độ trên cơ thể mình từng chút từng chút một bị rút ra chân tay lạnh như băng nhạc thính phong lập tức phát hiện ra sự bất thường của hiến thanh t i trong mắt câu ngoại trừ vẻ khiếp sợ còn có sự phức tạp mà anh không lý giải được nhạc thính phong bắt lấy tay hiến thanh t i cảm giác cô đang run và còn rất lạnh anh nhìn cô không nói mà yến thanh ti bị anh nắm lấy tay cũng không phản ứng gì người đàn ông này rốt cuộc có quan hệ gì với thanh ti nhạc thính phong meo mắt lại phong bị nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào cao gầy da trắng tóc màu bạch kim càng làm cho anh ta như tỏa sáng tóc xoăn dài đôi mắt màu làm đặc h ư u của người phương tây sâu thẳm như biển xanh đó là một người đàn ông đẹp không chê vào đâu được dù theo thẩm mỹ phương đông hay phương tây thì anh ta đều ở dạng cực phẩm của cực phẩm gương mặt anh tuấn thâm thúy so với người phương tây thông thường thì có chút sắc nét hơn anh ta đi rất nhanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào yến thanh thi đảo mắt một cái anh đã đi tới trước mặt hai người giang hai tay r a định ôm lấy yến thanh thi nhạc thính phong đã chuẩn bị từ trước bước lên chắn trước mặt yến thanh thi sau đó y ế n thanh ti không bị ôm mà nhạc thính phong lại bị siết trong một cái ôm rất chặt người này còn chưa nhận ra vấn đề anh ta cứ ôm lấy nhạc thính phong mà nói trong vui vẻ mò nị ca hôn y thấy anh có phải em rất kinh ngạc không tiếng chung của anh ta không được lưu loát nhưng nói từng chữ rất chậm nên nghe rất rõ ràng cái tên mò nị ca nhạc thính phong từng nghe từ miệng hạ lan phương niên nói ra anh đẩy người kia ra ngừng ngừng anh là ai gọi ai thế hả vừa mới gặp mặt đã đòi ôm lấy người ta có hiểu quy củ không thế người ngoại quốc kia bị đẩy ra thì vẻ mặt kinh ngạc o a anh là nhạc thính phong hất c ằ m anh là ai tôi là bạn của người đẹp đứng sau anh kia nhạc thính phong cười ha ha còn tôi là chồng của mỹ nữ ấy đấy người nước ngoài như anh có biết chồng là gì không chồng chính là tưởng phu đó hiểu không người kia nghe xong thì mắt sáng rực lên vui mừng nói thì ra anh chính là chồng của m o n i c a à xin chào tôi là a s u a là bạn tốt của m o n i c a trong lòng nhạc thính phong rất n g h i hoặc trước giờ anh chưa từng nghe y ế n thanh ti nói rằng cô có một người bạn tốt ở nước ngoài bạn tốt sao tôi chưa từng nghe vậy thanh ti em quen anh ta à nhạc thính phong quay đầu nhìn yến thanh ti a sủa cũng xoay người vây vây tay với yến thanh ti hi mò nị cạ bảo bố i nhỏ em có vui khi gặp lại anh không vậy yến thanh ti rốt cuộc cũng hoàn hồn cô nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt hỏi anh sao lại tới đây nghe g i ọ n g mình yến thanh ti vẫn cảm thấy không thật lắm người mà trong lòng cô luôn muốn lảng tránh giờ lại xuất hiện trước mắt cô a xùa muốn ôm yến thanh ti một cái nhưng cứ bị nở tờ tờ cản lại anh hỏi đ ạ t lình anh nhớ em muốn gặp em chẳng lẽ em không vui à y ế n thanh ti khó khăn gật đầu vui chứ rất vui hồi còn ở nước ngoài anh ta là người bạn duy nhất của cô khó khăn lắm mới gặp lại chẳng phải cô nên vui mừng sao t r ư ớ c 1512, đây là vợ của tôi ai cho anh ôm nhưng yến thanh ti lại không có bao nhiêu vui mừng mà có cũng chỉ là một chút cảm xúc phức tạp không thể nói rõ thành lời nhạc thính phong nhìn chằm chằm vào gương mặt yến thanh ti rõ ràng cô nở nụ cười nhưng đôi mắt lại không lấy gì làm vui vẻ người đàn ông này rốt cuộc có quan hệ thế nào với cô nhạc thính phong thấy trong lòng mình có thanh e m b ùn g n sùng sục đúng là sung s ụ p hơn nữa còn rất to làm anh khó chịu cực kỳ sắp không chịu nổi l u ô n rồi nhạc thính phong nắm chặt tay y ế n thanh ti thanh ti em thật sự quen anh ta à y ế n thanh ti hít sâu một hơi gật đầu quen chứ đây là bạn của em ở nước ngoài a xua cô nói với a xua a xua đây là chúng tôi nhạc thính phong nhạc thính phong tùy tiện gật đầu chào một cái với a xua sau đó không để ý tới anh nữa a sùa thừa dịp nhạc thính phong thả lòng phòng bị liền đi nhanh tới ôm chầm lấy h i ế n thanh ti đạt lỉnh rốt cuộc cũng gặp em rồi những ngày em không ở bên đó anh thấy thật sự rất nhàm chán âm thanh của anh ta tràn đầy vui sướng là sự vui mừng toát ra từ nội tâm không giống với nụ cười miễn cưỡng của h i ế n thanh ti h i ế n thanh ti anh nhàm chán vì không có ai tạo kích thích cho mình chứ gì nhạc thính phong vừa thấy đã chửi t h ầ m lao tử còn đứng đây mà anh còn dám ôm nghĩ tôi là người chết chắc anh buông tay ra ngay nhạc thính phong t ú m lấy à s u a đ ẩ y ra đây là vợ của tôi anh ôm cái gì hả vẻ mặt của à s u a rất kinh ngạc tại sao chúng tôi là bạn tốt sao gặp lại nhau lại không thể ôm trước kia chúng tôi vẫn thế này mà nhạc thính phong tức giận mẹ nó trước kia đã từng ôm còn thường xuyên ôm nữa chứ trước kia còn dám t ố t giờ không nói tới chuyện trước đây lúc đó hai người ở nước ngoài nên tôi không xen vào nhưng giờ là ở trong nước của chúng tôi không phải muốn ôm là có thể ôm càng không thể ôm vợ tôi trước mặt tôi nếu không lần sau tôi sẽ không khách khí nữa đâu à xua nhung vai hiện giờ tôi cũng chẳng thấy ư a nổi anh tiến thanh t i giữ lấy nhạc thính phong đang muốn tức giận đã lâu không gặp chúng ta có nên ngồi xuống uống chén c à phé ăn bữa cơm rồi cùng nói chuyện không a xua nắm lấy tay cô đương nhiên rồi đắt lỉnh từ khi em về nước anh chẳng tìm được một ai để nói chuyện phiếm cả nhạc thính phong tún lấy tay a xua nói giữ ý tứ a xua biễu môi tiến thanh ti nói đúng rồi sợ t u ộ t ngự h là anh đây ạ a xua lắc đầu đương nhiên không phải rồi sợ t u ộ t là bằng hữu của anh anh vừa nghe anh ta nói muốn tới đây thì anh cũng theo cùng luôn còn đặc biệt đề cử em với anh ta đấy một chút nữa anh ta mới tới anh vội vã muốn gặp em trước nên mới tới trước ra là vậy a xua nhìn cô nháy mắt yên tâm có anh ở đây lên trang bịa tạp chí tê kỷ này sẽ là em trong lòng yến thanh ti có rất nhiều nghi vấn cô nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xạ lạ trước mắt này không biết phải làm gì tiếp theo từ trong phòng làm việc đi ra lúc ngồi trong quán c à phé nhạc thính phong vẫn tỏ ra phòng bị ả xua nhưng bọn họ cũng không nói gì chỉ nói về cuộc sống khi còn ở nước ngoài nghe yến thanh t i nhẹ nhàng nhắc lại những ngày xưa nhạc thính phong trong lòng vừa ảo não vừa hối hận sao hồi ấy anh không sớm bông bỏ cái tính kiêu ngạo vô dụng của mình đi chứ giữa cuộc nói chuyện đột nhiên anh nhận được điện thoại nên ra một chấu nghe máy tiến thanh ti nhìn à s ù a hỏi à s ù a tôi còn có thể tiếp tục tin tưởng anh không anh ta cầm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay đương nhiên mò nỉ cả thân yêu của anh em nhất định phải tin tưởng ở anh t r ư m mười b chồng tôi sẽ ghen ánh mắt anh xanh như màu nước biển thâm thúy và trong vắt lúc anh nói chuyện rất dễ làm người ta trầm mê và tin vào lời anh nói khoe miệng yến thanh ti giật giật tình bạn giữa cô và ạt sùa rất đặc biệt nếu không có anh ta cô sẽ không thể nào sống sót được trong ba năm ở nước em mà không ai biết cô quý trọng người bạn này thế nào nhưng nếu nếu cả người bạn quan trọng nhất này cũng đứng ở phe đối lập với cô vậy cô sẽ không biết phải đối mặt với anh thế nào nhưng đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo dù có thể tin tưởng vào a s u a nữa hay không thì giờ cũng không thích hợp để lật mặt với nhau a s u a đột nhiên xuất hiện đột nhiên tới mức cô cần có thêm thời gian để chuẩn bị tiến thanh ti thản nhiên đáp tin chứ nhưng nói tin tưởng xong cô lại rút tay ra khỏi tay a s u a a s u a nhìn bàn tay trống chân của mình trong mắt hiện lên vẻ bị thương bạn yêu em không tin anh đúng không tiến thanh ti lắc đầu không phải ở trong nước không giống với nước ngoài tôi lại là người đã kết hôn cho nên chúng ta không thể giống như trước kia được chồng tôi sẽ ghen mất a xua nhữ mày tại sao chúng ta là bạn tốt mà sao chồng em có thể tùy tiện ghen với bạn bè của em như thế đây là cách bạn bè đối xử với nhau bình thường mà y ế n thanh ti cầm cốc chô cô lết nóng lên cười nói tình hình ở trong nước khác với nước ngoài anh nhập ra thì nên tùy tủ anh xem chồng tôi đang lường anh đấy anh có tin nếu anh còn dám chạm vào tôi lần nữa anh ấy sẽ t ô i đánh nhau với anh đấy nhạc thính phong đứng ở một bên nghe điện thoại nhưng ánh mắt vẫn liếc về bên này lúc thấy a s ù a hôn tay hiến thanh ti thì anh muốn bạo phát thiếu chút nữa chạy lại đạp cho anh ta một cước may là hiến thanh ti nhanh chóng rút tay lại hơn nữa lại giữ khoảng cách xa với a s ù a thế nên anh mới nhị n lại được người đang nói chuyện với nhạc thính phong là tô trảng anh ta nói đang hoài nghi yến minh tu ở ngay khu phố trung tâm tạm thời chốt phạm vi hoạt động rồi sẽ điều tra cụ thể tô trảng gọi cho nhạc thính phong là muốn nhờ anh giúp anh ta một chuyện anh ta muốn tới bệnh viện gặp một người anh ta cảm thấy người này biết chỗ ở của yến minh tu cho dù không biết thì cũng có thể khi e thác được chút tin tức gì đó nhạc thính phong đồng ý chỉ cần có thể tóm được y ế n minh tu thì muốn bảo anh giúp gì cũng được cuối cùng nhạc thính phong trừng mắt với a xua một cái rồi nói giúp tôi điều tra một người nói đi ai ngắt điện thoại nhạc thính phong quay về chỗ ngồi bên cạnh y ế n thanh t i ôm lấy bả vai cô nói chuyện xong rồi sao y ế n thanh t i gật đầu ừ xong rồi a xua liếc nhìn nhạc thính phong ôm y ế n thanh t i tư thế kia ý tứ đánh dấu lãnh thổ kia như đang tuyên bố chủ quyền của mình vậy lúc nói chuyện với anh mặc dù cô cười nhưng trong mắt lại đầy vẻ đề phòng và nghi ngờ nhạc thính phong nói với a xua đầu tiên cảm ơn anh đã giúp đỡ bảo bối nhà tôi lúc cô ấy ở nước ngoài hôm nay anh tới nước chúng tôi chơi để biểu đạt lòng biết ơn của chủ nhà giờ cũng đã tới bữa trưa rồi không bằng để tôi mời anh sau đó nếu anh không có việc gì thì tôi sẽ cho người đưa anh đi tham quan là thành ở đây có nhiều địa điểm tham quan cũng không tệ À xua cười cười được vậy làm phiền nhạc tiên sinh rồi lúc anh cười nhìn rất khang khái gương mặt trắng non không có chút biểu cảm lo lắng nào chương một nghìn năm trăm mười bốn anh ta giống như một quý tộc nhạc thính phong suy nghĩ một hồi cuối cùng đưa À xua tới một quán lẩu anh nghĩ người nước ngoài không ăn được cay để cay chết anh ta đi anh sẽ gọi một nồi lẩu huyền lương a xùa là dân ngoại quốc có lẽ sẽ không biết lẩu huyền lương là thế nào đến lúc đó sẽ để anh ta ăn bên cay còn anh và thành t i ăn bên không cay không ngờ nồi lẩu vừa bưng lên a xùa đã hưng phần nói a lẩu bạn yêu c h ồ n g em đúng là rất chi kỷ đấy sao anh ấy biết anh thích ă n lẩu vậy có phải em nói cho anh ấy biết không giờ anh lại cảm thấy anh ấy là một người rất tốt mặt nhạc thính phong đen lại tiếng thanh t i nhẹ nhàng méo ntm ở ở dưới gầm bàn một cái nếu muốn tiếp đón anh thì tất nhiên phải mời anh những món ngon nhất rồi sau đó nhạc thính phong thấy ả sùa một tay dùng đua thành thạo miệng kêu cay cay nhưng lại vẫn nói rất đã nghiền nhạc thính phong cảm thấy ăn mất cả ngon đây có lẽ là bữa cơm khó nuốt nhất đời anh tiến thanh ti g ấ p từ trong nồi canh xung ra một miếng bò viên lặng lẽ đặt vào bát ă n a xua thấy động tác đó của cô thì dừng một chút nói trước kia tới giờ toàn là anh g ấ p thịt cho em không ngờ giờ em lại biết g ấ p thịt cho người khác rồi đ ố n g nhiên cảm thấy vì lâu rồi không gặp nên em không còn là mò ni cả trong trí nhớ của anh nữa tiến thanh ti cười cười lập gia đình rồi nên cũng khác trước kia nhiều lắm a xùa không nói gì nữa lại cúi đầu ăn anh ăn rất nhiều thêm một chút cơm đại khái cả bữa chỉ mình anh k h á n ngon bữa cơm chưa không thoải mái cuối cùng cũng chấm dứt a xùa cười nói cùng đi gặp s ở tuất đi dù là anh để cử em cho anh ta nhưng cũng muốn cho hai người gặp nhau nếu không làm sao anh ta biết phải chụp em thế nào tiến thanh ti gật đầu được trở về phòng làm việc của chị mạch tiến thanh ti rốt cuộc cũng gặp được đại sư chụp ảnh trong truyền thuyết sở tuân h ệ u hoàn toàn không giống so với tưởng tượng của cô tiến thanh ti nghĩ đại sư chụp ảnh phải là một người tràn ngập hơi thở nghệ sĩ ánh mắt thâm thúy hơi gầy gò trên người có loại cảm giác đã trải qua đủ mọi thê lương của nhân thế ánh mắt của anh ta có thể nhìn thấu mọi chuyện trên đời này nhưng người xuất hiện trước mắt này lại khác trong tưởng tượng của cô quá nhiều người trước mắt này rất cao phải hơn một m chín mặc áo khoác màu nâu áo trong cổ cao lót lông cười làn da dám nắng tóc ngắn m u i cao và thẳng ánh mắt xanh phiếc như phỉ thúy anh ta có diện mạo tiêu chuẩn của một anh chàng nước ngoài đẹp trai ngũ quan còn sắc sảo hơn so với a xua nhìn như điêu khắc vậy không hề có chút tì vết nào so với thân phận nghệ thuật r a thì anh ta càng giống một người đàn ông quý tộc hơn lúc anh ta nhìn yến thanh ti ánh mắt chăm chú đầy vẻ soi mói yến thanh ti không thích ánh mắt này cô đọc được trong ánh mắt anh ta có ý không hữu hảo anh ta vươn tay nói xin chào tôi là sơ tuân h ệ u yến thanh ti còn chưa kịp động thì nhạc thính phong đã vươn tay ra bắt lấy sau đó buông lỏng nói xin chào tôi là chồng của yến thanh t i nhạc thính phong đối mặt với một người có khí thế lân át thế này rốt cuộc nhạc thính phong có thể phát huy được lợi thế của mình phóng ra uy nghiêm của một tổng tài bá đạo ánh mắt bí hiểm biểu tình đạm mạc anh cao quý ư ông đây còn cao quý hơn nhiều anh cao lanh ư ông đây còn cao cở mở nở lanh hơn c h ư ơ một nghìn năm trăm mười lăm thanh t i coi anh là bạn nhưng tôi thì không nữ buông tay ra tôi đang chào hỏi với tiểu thư mo n i c a nhạc tiên sinh làm thế này có phải rất không lễ độ hay không nhạc thính phong cười nhạc tôi nghĩ là một người có lễ độ thì từ lần đầu gặp mặt sẽ không nhìn một cô gái đẹp bằng một ánh mắt như soi mói hàng hóa thế được nhất là khi cô gái ấy lại là vợ của tôi nữ nhìn nhạc thính phong một lát sau nói xin lỗi nhạc thính phong mở miệng tôi chấp nhận sau đó ngự nhìn về phía yến thanh ti tiểu thư mò nị cả yến thanh ti nói xin ngắt lời anh một chút anh có thể gọi tôi là nhạc phu nhân có thể gọi tôi là cô yến hoặc gọi tôi là mò nị cả giống a x ư a bởi vì dù sao tôi cũng là một người đã kết hôn rồi ngự xuề tay ra được mò nị cả hiện tại chúng ta có thể thử máy chứ yến thanh ti đương nhiên rồi thử máy đơn giản nên yến thanh ti không trang điểm cũng không thay quần áo lúc chụp ảnh chỉ cởi áo khoác ra đứng trước một tấm vải trắng n i u cũng không bảo yến thanh ti làm động tác gì để cô tùy ý hành động chỉ cầm máy nháy nháy mấy cái sau khi kết thúc anh ta nói hai ngày này tôi sẽ đi thăm thú lạc thành tìm mấy địa phương phù hợp để chụp yến thanh ti gật đầu được nếu cần cái gì thì anh cứ nói với người đại diện của tôi chị ấy sẽ sắp xếp cho anh sau khi yến thanh ti gặp h à sủa thì vẫn có cảm giác kỳ quái cô muốn mau chóng về nhà suy nghĩ cẩn thận một chút vì vậy cô cũng không muốn ở lại lâu liền cùng nhạc thính phong trở về h à sủa giữ cánh tay cô lại nói thân ái em không mời anh tới nhà em chơi à hai mắt h à sủa sáng ngời thoạt nhìn vô cùng lương thiện thực dễ dàng làm cho người ta buông lỏng cảnh giác nếu là trước đây yến thanh ti thế nào cũng mềm lòng nhưng hiện tại cô kéo tay ả s u a xuống nói xin lỗi không được đâu ả s u a vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng nếu chỉ có một mình tôi thì không thành vấn đề gì nhưng mẹ tôi là người đã có tuổi bà sẽ không quen nếu tự nhiên trong nhà xuất hiện thêm một người nhưng nếu các anh còn chưa có chỗ nghỉ thì cứ ở lại khách sạn của nhạc thị đi ông xã tôi có thể sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho các anh a xua gật đầu thế cũng tốt nhưng ngày mai anh muốn tới nhà em chơi em đừng từ chối nữa đấy t i ế n thanh ti mỉm cười được c h ư a mai mời các anh tới nhà tôi dùng nữa cô bố trí cho a xua ở khách sạn của nhạc thị để tùy thời có thể nắm giữ được hành tung hai người bọn họ trước khi trở mặt hoàn toàn với a s u a cô vẫn muốn tiếp tục duy trì tình bạn này yến thanh ti không biết tại sao a s u a lại đột nhiên tới đây nhưng sự xuất hiện này nhất định có nguyên nhân a s u a thừa dịp nhạc thính phong không chú ý liền ôm lấy yến thanh ti một cái thân ái ngày mai gặp ngày mai gặp nhạc thính phong lạnh lùng nhìn a s u a mở cửa xe để yến thanh ti ngồi vào sau đó anh xoay người lạnh lùng nói ở đây mong anh ạ s ủ a đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn của tôi thanh ti coi anh là bạn nhưng tôi thì không ạ s ủ a nhung vai tôi và m ỏ ân ỉ cả chỉ là tình bạn đơn thuần anh làm chồng của cô ấy mà không thể rộng lượng được một chút sao bà xã của anh cũng cần có không gian riêng tư cô ấy là người không phải vật sở hữu của anh Trước 1516 dù những người yêu có rời bỏ cô thì anh cũng sẽ không bao giờ rời đi a xua đối mặt với nhạc thính phong sẽ không có thái độ giống như đối mặt với y ế n thanh ti nữa đó là một sự ương ngạnh vô hình làm người ta khó chịu nhạc thính phong lãnh đạo nói vợ của tôi tất nhiên có cuộc sống của cô ấy bạn bè của cô ấy thế nào cũng là bí mật mà tôi tôn trọng nhưng cô ấy coi anh là bạn mà chắc gì anh đã coi cô ấy là bạn đều là đàn ông trong lòng tự hiểu là được rồi có những chuyện không cần phải nói rõ ra nhạc thính phong nói xong định mở cửa xe nhưng lại nghĩ tới một chuyện nên lấy giọng của một người chủ nhà nói đúng rồi rất hoan n ê n anh à sùa ngày mai tới nhà của tôi chơi hẹn gặp lại nói rồi nhạc thính phong lên xe xe đi xa rồi vẻ t ư ơ i cười trên mặt gà sùa chuyển thành phức tạp đôi mắt màu lam hơi s ớ m lại lộ ra một vẻ giá lạnh êm trưởng trên đường về nhạc thính phong không nói câu gì hiến thanh ti cũng đang nghĩ tới chuyện của mình hai người về tới tận nhà nhưng chẳng hề nói với nhau câu nào nhạc thính phong vẫn chờ hiến thanh ti nói chuyện nhưng cô thì vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của chính mình không hề chú ý tới tâm tình không tốt của anh nhạc thính phong cắn răng không phải là cô coi thường anh đ ấ y chứ về tới nhà nhạc phu nhân và thím ngũ đều ra ngoài có lẽ là đi siêu thị mua đồ rồi hai người đi lên phòng yến thanh ti cởi áo khoác đặt trên ghế mai cho đến khi nhạc thính phong mang cho cô một ly nước cấm rốt cuộc cô mới lấy lại được tinh thần yến thanh ti ngẩng đầu anh nhạc thính phong không nhìn cô anh chưa cởi áo c ở i dạy thản nhiên ngồi s ổ m xuống trước mặt cô tháo dậy của cô ra thấy chân cô rất lạnh liền đi tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên cho ấm r ố t cuộc yến thanh ti cũng cảm giác được nhạc thính phong không đúng anh đang tức giận cô biết anh giận cái gì nhưng dù thế anh vẫn rất quan tâm tới cô nhạc thính phong xoay người nhìn yến thanh ti vừa vặn nhìn thẳng vào mắt cô yến thanh ti anh không có gì muốn hỏi sao nhạc thính phong có gì muốn nói với anh không hai người đồng thời cùng lên tiếng trên đường về nhạc thính phong không nói câu nào đến giờ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa nhạc thính phong chỉ vào ghế dựa bên cạnh nhạc thính phong đi tới ngồi xuống cô hỏi anh muốn nghe cái gì người đàn ông đó tiến thanh ti nghĩ nghĩ nói trước kia em với anh ấy là bạn bạn rất tốt khi đó em cảm thấy a x u a là bạn tốt nhất đời này của em cho dù người đàn ông em yêu sẽ rời xa em thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em nhạc thính phong nắm chặt tay em tin tưởng anh ta vậy sao vậy giờ thì sao nếu cô nói khi đó thì có lẽ bây giờ không phải nữa hiến thanh ti cảm khái bây giờ có lẽ không phải nữa rồi tại sao nhạc thính phong lập tức hỏi anh nhìn vẻ mặt buồn bã của hiến thanh ti thì khẳng định còn có chuyện gì đó phía sau t i ế n thanh t i giơ tay vớt mặt nhạc thính phong nói kỳ thật có một chuyện em vẫn luôn không muốn nói cho anh em cũng không muốn nhớ lại chuyện đó vì em thực sự quý trọng tình bạn này lúc em gặp khó khăn nhất chính nhờ anh ấy với em anh ấy ở trong lòng em là người rất quan trọng ở nước ngoài người đầu tiên giúp t i ế n thanh t i sống sót chính là a xua ở nhiều thời điểm cô bị tử thần ghé thăm đều nhờ a xua mà cô mới tranh thoát được tiến thanh ti không chỉ coi a xua là bạn bè bình thường mà chính là kiểu bạn bè sống chết có nhau Trước 1517, cô có thể tình chết trong biết. từng một tính thể Người nước nhưng người nước cô có của có Cô có cô có 1517, không mình để cứu lấy anh. hiểu nhau nghĩ, huy hiếp, mình anh. để để dùng mạng mạng ngoài bạn sống nếu ngày mạng mạng gì, đổi lấy là lấy lấy Asua cứu bị nhạc thính phong giữ tay cô đang muốn rút ra khỏi mặt anh lại có chuyện gì xảy ra mà lại khiến em cảm thấy rằng em và hắn ta không thể làm bạn được nữa chuyện này liên lụy tới rất nhiều chuyện em phải ngẫm lại xem nên nói với anh thế nào cô suy nghĩ một hồi rồi nói vào buổi tối mà diệp thiều q u a n g chết trên cánh tay những người nước ngoài đuổi g i ế t chúng ta có hình xăm hoa hồng và r ắ n hình xăm đó em đã từng thấy trước đây rồi nhạc thính phong lập tức nói trên người tiểu tử kia y ế n thanh ti lắc đầu cũng không phải nhưng có liên quan tới anh ấy trước kia có lần em bị y ế n tùng nam thuê người đuổi giết a s u a nói sẽ tìm vài người bạn xã hội đen thu thập đám sát thủ đó anh ấy đưa tới hai người bạn trên cánh tay họ có hình xăm kia trước kia em cũng chẳng nghĩ nhiều giờ ngẫm lại thì thấy hình như đó cũng không phải bạn anh ấy lúc họ nói chuyện với a xua thái độ của họ rất cung kính không giống bạn bè mà là giống thuộc hạ của anh ấy hơn nhạc thinh phong con mẹ nó về sau em cũng nghĩ chắc do em đa tâm thôi có lẽ không có liên quan gì tới anh ấy bọn họ chỉ là bạn thật nhưng sau đó lại tới chuyện y ế n minh tu trở lại nó bị diệp linh chi đưa sang nước em m ở chữa trị em đã nhờ a s ù a để ý tới hiến minh tu rút nhưng nó về nước mà anh ấy lại không báo gì cho em biết em vẫn cứ tự lừa dối mình rằng thật sự là vì anh ấy không chú ý tới hiến minh tu vì không để ý nên cũng không liên quan tới chuyện này tiến thanh ti cười khổ một tiếng cho đến khi cha mẹ tiểu từ được cảnh sát cứu ra cảnh sát bắn gục hai người nước ngoài trên tay họ cũng có hình xăm đó em không thể không nhắc mình rằng phải tỉnh táo lại thôi hiến minh tu và những người nước ngoài đó còn cả a sua và người tàng gia đều ở chung một phe lần đầu tiên trong đời em thật sự không muốn tin vào sự thật hiến thanh tin nói những lời này làm cho nhạc thính phong cảm thấy bên thai như có sét đánh một cái hình xăm đã đem tất cả những người không liên quan kia sâu c h u i lại với nhau nhạc thính phong cảm thấy đã nhìn ra được một góc â m mưu cực kỳ to lớn anh nhận ra có lẽ mọi chuyện căn bản không đơn giản như anh vẫn nghĩ yến thanh ti nhìn nhạc thính phong hỏi có phải anh cảm thấy em đã nói những chuyện này với anh quám u ơ n em nên nói sớm hơn đúng không nhạc thính phong ôm lấy cô túi đầu hôn lên trắng cô anh biết trong lòng em đang đấu tranh đ ừ n g ấ y n ấ y nhưng chuyện này anh phải nói ngay với tô t r ạ n g yến thanh ti gật đầu nhạc thính phong lấy điện thoại ra gọi cho tô t r ạ n g nói cho anh ta biết toàn bộ chuyện tình mà yến thanh ti vừa kể tô chạm nghe xong cũng không quá kinh ngạc làm ấy ngày đó lúc ở trên cầu anh đã cảm thấy hình như yến thanh ti biết hình xăm kia chỉ là anh không muốn hỏi mà thôi cúp máy tô chạm lập tức cho người nghiêm mật giám sát tạ xua phải nắm giữ hành tùng của họ 24-24. có lẽ bọn họ không biết yến thanh ti đã nghi ngờ mình nhưng vào thời điểm này mà vẫn dám phiêu lưu mạo hiểm đến đây đúng là càng đáng nghi hơn yến thanh ti đột nhiên nhớ tới một chuyện vội vàng cầm lấy tay nhạc thính phong kích động nói không xong rồi chuyện hôm nay gặp a xua em sợ chuyện sẻ thai sẽ không giấu được nữa chương một nghìn năm trăm mười tám nói rất đúng chồng em cũng là một cao thủ nhạc thính phong buông điện thoại ra xoa đầu yến thanh ti không sao không giấu được thì thôi chuyện này cũng không thể lừa gạt được người ta mãi sau này em còn phải tới bệnh viện kiểm tra cũng sẽ có việc cần ra ngoài không thể vĩnh viên ở nhà được để họ biết cũng coi như một lời cảnh cáo của mình nói cho họ hiểu là chúng ta ở bên này không phải không biết gì để bọn họ không tùy tiện ra tay với chúng ta nữa tiến thanh ti ảo não nói sớm biết thế thì em đã không đi rồi cái gì mà bậc thầy chụp ảnh chứ em còn cảm thấy là người khác đóng giả đấy trước kia lúc ở nước ngoài t i ế n thanh t i chưa từng nghe ả x ủ a nói rằng mình có bạn là nhiếp ảnh gia cả hơn nữa hôm nay gặp t i ế n thanh t i cảm thấy anh ta cũng không giống nhiếp ảnh gia anh ta giống một người quen ra lệnh cho người khác hơn nhạc thính phong xoa xoa mặt t i ế n thanh t i em cũng phát hiện ra sao anh cũng thấy tên đó không giống thợ chụp ảnh theo cảm giác của anh thì hắn đã trà trộn trong giang hồ rất nhiều năm hơn nữa còn là người có vị trí rất cao lái loại người này luôn có một loại hơi thở mà chỉ cần tới gần em có thể cảm nhận ngay được t i ế n thanh ti hỏi hơi thở gì hơi thở của cao thủ sao anh có thể cảm giác được nhạc thính phong vinh cầm lên đương nhiên rồi bởi vì anh cũng là một cao thủ đối với những người như thế anh hoàn toàn có thể nhận ra yến thanh ti không nhịn được cười nói rất đúng chồng em cũng là một cao thủ mà nhạc thính phong nói chuyện với yến thanh ti một hồi rốt cuộc cũng làm cho cảm xúc của cô bình ổn lại anh nói với yến thanh ti thanh ti em có biết anh là người đàn ông rất hay ghen không yến thanh ti cười cái đó em sớm nhìn ra rồi anh không phải cường điệu thêm một lần như thế nhạc thính phong đứng lên nghiêm túc nói anh phải nhấn mạnh chứ anh là đàn ông em là vợ của anh em phải tránh xa gã ạt sủa kia ra một chút không thể để hắn động tay động chân với em nữa hơn nữa tên này còn có ý đồ xấu y ế n thanh ti sờ sớm ngủi mặc dù em sẽ không lập tức trở mặt với anh ấy nhưng ngoại trừ việc anh ấy có âm mưu ra thì anh không cần phải lo lắng chuyện gì khác anh ấy cùng lắm chỉ trở thành kẻ địch của anh thôi sẽ không bao giờ trở thành tình địch của anh đâu vì sao em chắc chắn thế à? nhạc thính phong tỏ vẻ nghi ngờ hiến thanh ti nhún nhún vai nói đương nhiên là em khẳng định dù sao em cũng quen anh ấy lâu rồi chẳng lẽ hắn có bạn gái rồi à? hiến thanh ti lắc đầu không phải có bạn gái mà là có bạn trai cái gì cơ em nhắc lại xem nào nhạc thính phong n g o y ngoáy l ô thai anh cảm thấy hình như vừa rồi mình không nghe rõ lắm tiến thanh ti nhún vai em nói là hình như anh ấy có bạn trai bởi vì anh ấy là người đồng tính nên em cảm thấy nếu anh lo lắng anh ấy sẽ trở thành tình địch thì không bằng nên lo lắng xem mình có trở thành mục tiêu của người ta hay không hoặc nên nói em có cần lo lắng anh ấy sẽ trở thành tình địch của mình hay không y ế n thanh ti loanh quanh một hồi rồi nói ra một đáp án làm khỏe miệng nhạc thính phong không khỏi run rẩy anh thật sự không nghĩ người kia lại là gay qua hồi lâu anh hỏi đồng tính À, chính mồm hắn nói với em thế à thanh âm của nhạc thính phong rất trào phúng y ế n thanh ti gật đầu đúng thế chính mồm anh ấy nói vậy anh thở dài một tiếng vỗ nhẹ nhẹ lên đầu y ế n thanh ti bà x a à? em nhất định là chưa từng tiếp xúc với người đồng tính chân chính rồi tiến thanh ti h ồ nghi nghĩa là sao t r ư ờ i chín ánh mắt hắn nhìn em ẩn giấu sự hái mộ anh hỏi em như vậy là vì muốn biết chính miệng hắn nói với em hắn là người đồng tính hay chính em gặp hắn và bạn trai chung một chỗ với nhau tiến thanh ti n g ấ m lại hình như vài năm quen biết nhưng cô chưa từng gặp hà sủa đi với bạn trai bao giờ em thấy ảnh chụp của họ tức là chưa từng tận mắt thấy chứ gì t i ế n thanh ti cắn cắn môi chuyện này anh ấy đâu cần phải nói dối em nói dối em cũng không có ích lợi gì mà trước kia t i ế n thanh ti chưa từng nghĩ tới vấn đề này trước kia cô rất tín nhiệm a xua coi anh là bạn tốt nhất của mình bởi có một nguyên nhân nhỏ là cô coi a xua như bạn gái thân cô cảm thấy hai người ngoại trừ tình bạn ra sẽ không bao giờ có tình cảm gì khác vì vậy mới coi trọng anh đến thế chẳng lẽ anh ấy vì muốn lấy được sự tín nhiệm của cô nên mới đi lừa cô yến thanh ti không biết có phải do mang thai mà đầu góc mình có chút ngẫn đi không nghĩ mãi không ra nhạc thính phong thấy yến thanh ti rồi d á m như thế thì đành nói quên đi chúng ta cần gì phải tranh cãi về hắn ta chứ hắn ta có phải đồng tính hay không cũng chẳng quan trọng dù sao sau này em nhất định phải giữ khoảng cách với hắn anh không muốn nhìn thấy anh ta cầm tay em hay ôm em nữa nói xong nhạc thính phong mới nhớ ra sau khi tên rùa đen kia hôn tay y ế n thanh ti thì anh vẫn chưa lau tay cho cô thế là nhạc thính phong chạy vào phòng tám cầm một cái khăn ấm ra lau tay sạch sẽ cho cô y ế n thanh ti vẫn đang r ồ i dắm với vấn đề vừa n ã y anh nói là thật đấy hả nhạc thính phong túi đầu hôn cô một chút có thể là do anh nghĩ nhiều thôi có lẽ hắn ta đồng tính thật loại chuyện này có ai nói là không được phép đâu anh nói như vậy nhưng trong lòng đang cười lạnh tên à xua này lòng dạ thật thâm sâu nhạc thính phong cũng không tin một tên đồng tính lại có thể che giấu vẻ ngưỡng mộ khi nhìn yến thanh ti như thế được là bạn hay là yêu một người đàn ông nhìn một người đàn ông là rõ nhất ánh mắt của a xua nhìn thanh ti tuyệt đối không phải kiểu bạn bè nhìn nhau nhưng anh cảm thấy thanh ti không biết chuyện này cũng tốt cái tên khốn kia còn nói dối mình là đồng tính ha ha đồng tính em gái nhà ngươi ấy nhạc thính phong hận a xua trong lòng tớ mức hàm răng cũng nghiến chặt chị mạch sắp xếp người đưa đám người a xua tới khách sạn của nhạc thị quản lý khách sạn đã sớm nhận được thông báo nên lập tức chuẩn bị phòng tổng thống cho a x u r và sợ tuận n i ệ u sau khi lễ tân mang hành lý của hai người vào phòng a x u r cho anh ta chút tiền tìm anh ta nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi trong phòng chỉ còn lại hai người a x u r đi tới bên cửa sổ vừa nhìn ra là thấy cả một khung cảnh rộng lớn nơi bọn họ ở là tầng 45 của khách sạn từ đây nhìn ra có thể thấy được gần nửa lạc thành a sua thở dài một tiếng nơi này thật đẹp nịu cởi áo khoác để trên s o f h a rót rượu đã để săn ở đó ra hai cốc anh ta nói đứa bé của cô gái kia không hề mất a sua gật đầu rất tốt may mà không sao nữ hỏi anh không cảm thấy mình rất mâu thuẫn à chuyện anh làm vốn sẽ làm cô ta thương tổn nhưng anh lại không cho phép ai làm hại tới cô ta dùng cách nói của họ là anh đang tự mâu thuẫn đấy a xua n ở nụ cười đúng thế nhưng tôi muốn làm vậy tôi nghĩ cô ta đã nghi ngờ anh rồi s ắ c thực mà nói là đã không tin anh nữa hơn nữa còn phòng bị anh coi anh là kẻ địch anh nghĩ tình bạn của hai người còn có thể duy trì được bao lâu trước một n tôi sẽ không tới gần cô ấy tôi sẽ cút đi thật xa được không a sủa xoay người đi tới cầm một cốc rượu lên khoe môi anh tan ở một nụ cười xinh đẹp hư h à o cuối cùng rồi cũng sẽ tan đi chỉ có tan đi mới có thể có bắt đầu mới chúng tôi cũng giống như vậy y ế n thanh ti coi anh là bạn tốt nhưng anh thì không phải ít nhất ban đầu là thế đối với anh mà nói tình bạn kia chỉ là một hàng rào vô hình mà thôi hàng rào giả dối chắn ở trước mặt nên không thể đi tới chỉ có thể đánh nát nó mới thấy được bộ mặt nguyên bản mới có thể nhìn người khác một cách chân thực nhất n ế u nhìn anh nói vậy anh có từng nghĩ tới sẽ bỏ hàng rào này đi rồi nếu không thể lập mối quan hệ mới lại không thể duy trì mối quan hệ cũ nữa a s ử a trầm mặc anh nhẹ nhàng đặt gốc rượu trong tay xuống một lúc sau mới nói tôi đã không còn biện pháp nào cả dù sao chuyện đã tới nước này rồi không thể nào dừng lại được nữa n i u gật đầu nói cũng đúng lạc thanh lạnh thật hình như không bao lâu nữa là tới ngày lễ lớn nhất của họ rồi đúng thế là ngày lễ lớn nhất thiết âm lịch a xua ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch rượu trong cốc bên ngoài bắt đầu tối dần có thể nghe được tiếng gió ù ủ, ủ mơ hồ a xua đứng lên tôi mệt rồi đi nghỉ trước đây ừ a s u a đi vào phòng ngủ đóng cửa lại anh ngồi ở trên giường lấy điện thoại di động ra mở a l bum nhìn một bức ảnh chụp đó là ảnh chụp chung duy nhất của anh và yến thanh ti hai người tự chụp yến thanh ti cười sán lạ đó là lần duy nhất mà anh thấy cô cười tươi đến vậy ngón tay thon dài của a s u a nhẹ nhàng lướt qua gương mặt yến thanh ti trên bức ảnh rồi đột nhiên anh nở nụ cười kỳ thực anh tôi h bỏ đi coi như chưa nghĩ gì rất nhiều lúc rất nhiều chuyện bọn họ đều không thể khống chế được giống như lần đầu gặp y ế n thanh t i anh cũng không ngờ có một ngày họ lại lâm vào tình thế như ngày hôm nay a xua bỏ điện thoại di động xuống thở dày nằm ra giường nơi này là quê hương của moni c a rốt cuộc anh cũng tới rồi nơi này thật k h á c nước e m mở, cô cũng thay đổi rồi nghe lén cuộc đối thoại của hai người kia xong tô chạm bật máy ghi âm nghe đi nghe lại thêm vài lần nữa sau đó tô chạm đi đi lại lại ở trong phòng hai người ngoại quốc này tuy không để lộ nhiều tin tức lắm nhưng cũng đủ làm cho anh ta cảm thấy mục đích của họ không đơn giản tên ạt sùa kia đại khái là có cảm tình phức tạp với hiến thanh t i hiện tại có quá ít tin tức hữu dụng tô chạm sai người tiếp tục nghe lén còn anh dẫn theo người tới bệnh viện nhạc thính phong đã dọn đường ở bệnh viện từ trước đám người tô chạm tới liền tới thẳng phòng bệnh dâm một tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra t à n g lý quay đầu nhìn người vào vẻ mặt không khác nào như thấy quỷ anh ta chỉ vào tô chạm run run giọng nói mẹ nó anh anh tô chạm chậm rãi đi qua ánh mắt nhìn tới cái chân đã gãy của t à n g lý chân trái của tàng lý đã được b ỏ bột được treo lên anh ta nằm trên giường không thể di chuyển được ánh mắt tô chạm như một con dao nhỏ tàng lý bị nhìn mà không khỏi run cả người anh ta cũng không hận tô chạm ngoại trừ sợ thì không dám có ý gì khác nhớ lúc ở trên xe lúc chân trái bị đánh gãy anh ta liền cảm thấy sống không bằng chết tàng lý lắp bắp nói anh muốn anh còn muốn gì nữa sau này sau này tôi sẽ không tới gần quý miên miên nữa tôi sẽ cút rất xa không được sao c h ư ơ một nghìn năm trăm hai mươi mốt tốt nhất cậu đừng từ chối lòng tốt của tôi anh trai à, em sai rồi em thực sự sai rồi chân em đã thành thế này rồi anh còn muốn thế nào nữa tô chạm ngồi xuống móc từ trong túi ra một con dao nhỏ gõ lạch bạch lên đ u ổ i tàng lý đánh gây chân cậu rồi nên trong lòng tôi rất tháy náy muốn đến xin lỗi cậu thuận tiện muốn đưa cậu tới một nơi rất tốt để cậu được hưởng thụ một chút không không không cần khách khí như thế tôi ở đây thật sự thật sự rất tốt thật thật đấy tăng lý cố dịch thân người về sau anh ta không hề cảm nhận được chút ý tứ muốn xin lỗi nào của tô chạm chỉ thấy có uy hiếp và sợ hãi tô chạm mỉm cười tôi nghĩ tốt nhất cậu đừng từ chối ý tốt của tôi tàng lý nói rồi anh ta k h o á t tay đưa người đi hai tay tẳng lý quơ loạn lên tôi là tôi là bệnh nhân của bệnh viện các anh sao lại bắt cóc tôi người đâu có ai không mau gọi một trăm mười báo cảnh sát có người muốn bắt cóc tôi hai người t ú m lấy tẳng lý móc giấy tờ ra không cần gọi chúng tôi chính là cảnh sát có việc gì thì cứ tìm chúng tôi là được tăng lý rất nhanh tăng lý bị đem ra khỏi bệnh viện ngồi trên xe anh ta không biết mình bị đưa đi đâu trong lòng đại khái đoán được tại sao mình lại bị đưa đi phỏng chừng là đã bị lộ rồi nhưng anh ta có biết gì đâu anh ta chỉ tiếp cận quý miên miên nhưng cũng không thành công mà đã làm được gì đâu trong lòng tăng lý sợ hãi dọc đường đi không ngừng nói chuyện với tô trảng muốn moi từ miệng anh chút tin tức nhưng vô dụng tô trảng chỉ đáp trả anh ta một câu đến nơi rồi biết không bao lâu sau vừa đến nơi tàng lý còn chưa kịp xem đây là nơi nào thì đã bị đưa lên lầu sau đó được đặt trên một cái bàn đánh bóng bàn trong một căn phòng hai cảnh sát còn thuận tiện trói hai tay anh ta vào hai cạnh bàn đánh bóng tàng lý kêu lên các anh muốn gì rốt cuộc định làm gì tách đen trên đầu được bật sáng ánh sáng trói lóa làm cho anh ta không mở nổi mắt ra nữa tô chạm biết nơi này là đâu không tăng lý lắc đầu không không biết chú à, không phải anh à anh anh định làm gì tôi không phạm pháp tôi là công dân tốt mà tăng lý đang có cảm giác vô cùng bất an chỗ này rất quỷ dị cách đó không xa còn có một cái sọ người hai bộ khung xương đầy đủ anh ta cảm thấy nơi này rất lạnh cực kỳ lạnh cả người không ngừng run run tô chạm mỉm cười đây là phòng công tác pháp y của cục cảnh sát chuẩn xác mà nói nơi cậu đang nằm là bàn giải phẫu trước cậu bất cứ ai nằm trên này đều là người chết cậu thực may mắn khi là người sống đầu tiên được nằm trên đây đấy sắc mặt tăng lý càng lúc càng nhợt nhạt anh ta bỗng cảm thấy dạ dày cồn cào sau đó không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn không được không được tôi buồn nôn tôi buồn nôn quá mau mau cho tôi cái thùng rác tăng lý quả thật không ngờ mình lại đang nằm trên cái bàn giải phẫu mà bao nhiêu người chết đã được đặt lên hiện giờ anh ta chỉ thấy dưới lưng như có vô số con sâu đang bỏ làm cho anh ta khó chịu muốn chết một người cảnh sát nói đừng đừng có nôn giờ cậu mà ói ra thì biết làm sao hả lần trước không phải chỉ mới hôm qua nằm ở đây là một thi thể đã hư thối ai nha cậu không biết đâu này này t h ằ n g nhóc đừng có nôn anh ta còn chưa nói xong thì tằng lý đã quay đầu nôn thốc nôn tháo ra ngoài t r ư m hai m 2 ơ thích khó chịu không m u ố n khai cảnh sát ghét bỏ lấy rẻ l a u và thùng rác tới dọn dẹp cậu thế này là sao hả nếu nôn ra kiểu này vậy làm nghề như chúng tôi có mà nôn tới chết rồi hả? sau khi nôn một trận như điện trong lòng tằng lý vừa sợ hãi vừa phẫn nộ anh ta hét lớn anh con mẹ các người một đám biến thái vì sao lại đưa tôi tới đây các anh muốn làm gì hả tô chạm chậm rãi lấy ra một đôi bao tay c h ầ m rãi đ e o lên cậu nói xem nơi là là phòng giải phẫu chuyên để giải phẫu thi thể tăng lý quát nhưng ông đây không phải thi thể thanh âm của anh ta đột nhiên im bặt mắt nhìn tô c h ả m tràn ngập sợ hãi anh các anh không phải các anh muốn biến anh ta thành thi thể chứ tô c h ả m mỉm cười chắc cũng giống như cái cậu đang nghĩ đấy anh anh anh là pháp y yể thanh âm của tăng lý trở nên run rẩy tôi không phải pháp y yể nhưng tôi đã học qua giải phẫu phải nói là cái gì tôi cũng làm rồi tô chạm nói cũng không chuẩn xác làm đúng ra phải là không có cái gì anh ta không làm được yên tâm tôi sẽ khiến cậu không cảm thấy đau mấy đâu tô chạm nói xong bèn cầm lên một con dao giải phẫu s ắ c bén sau đó nhanh chóng cắt bỏ quần áo của tàng lý tàng lý cảm giác lạnh bướt cả người há mồm chửi to mẹ nó anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi tôi không muốn chơi trò này anh ta không muốn bị giải p h ẫ u sống người đàn ông này thực sự cơ mờ nờ không phải là người người ta tốt xấu gì cũng phải hỏi rồi mới tra tấn tên này thì làm ngược lại chẳng hỏi gì đã tra tấn l u ô n rồi tôi chảm nhữ mày thực thẳng thán tiến minh t u ở đâu tôi không biết tôi không biết sắc mặt tôi chạm c h ầ m xuống không biết xem ra cậu căn bản chưa nghĩ ra mình vừa nói cái gì thôi thì chúng ta tiếp tục không đúng không đúng anh có thể hỏi câu nào dễ một chút câu nào mà tôi biết câu trả lời ấy tôi chẳng hỏi anh ta vậy cậu nói xem cậu biết cái gì tăng lý vẻ mặt khó xử kỳ thực tôi biết rất ít rất rất ít anh thấy tôi nhát gan thế này người như tôi sẽ không bao giờ được biết nhiều chuyện từ họ đâu giao giải phâu trong tay tô chạm lia một vòng phần n g ự c áo của tàng lý đã rách ke tua không cho cậu biết ư vậy cậu có biết thân phận của mình là gì không khí lạnh nháy mắt sập vào thân thể tàng lý như lá s ắ p r ụ n g biết biết nói tàng nhà họ t à n g con rơi tô chạm gật đầu biết là tốt rồi tiếp tục nói đi tàng lý nói nhưng ngoại trừ điều đó ra tôi chẳng biết gì hết trước khi tặng r a thất thế tôi cũng không biết gì ngay cả cha tôi là ai tôi cũng chưa từng gặp sau khi tặng r a sụp đổ có người đột nhiên tới nói với tôi rằng tôi là con rơi của nhà họ tàng cho tôi một chút tiền sau đó chính là yến minh tu hắn bảo tôi tiếp cận quý miên miên tôi hỏi hắn vì sao hắn chỉ nói tôi chỉ cần làm quý miên miên thích tôi là được những cái khác tôi không cần phải xen vào tôi phải khi thực đến giờ tàng lý vẫn rất mơ hồ về thân phận của mình về cha mẹ mình tất cả những thứ này đều là người khác nói cho anh ta nghe đến bây giờ anh ta vẫn còn nghi hoặc một chuyện anh ta thật sự là con rơi của tàng ra sao bình thường yến minh tu liên hệ với cậu thế nào tàng lý đáp hắn gọi điện thoại cho tôi có đôi khi là cấp dưới của hắn liên hệ số điện thoại t ô chạm dùng con dao rạch luôn hai tay háo của tăng lý ra c h ư ơ n một nghìn năm trăm hai mươi ba đáng đời cả đời cậu cũng không theo đuổi được quý miên miên tăng lý vội vàng đọc một dãy số đây là số của cấp dưới hiến minh tu hắn luôn dùng số này để gọi tôi cậu gặp hắn chưa tăng lý vội nói đã gặp vài lần nhưng tôi cũng không quen hắn lắm chẳng thân thiết gì cả còn có gì nữa thì cứ thành thật khai hết ra đừng chờ tôi bắt cậu khai tô chạm cầm dao giải phẫu lướt nhẹ trên da bụng tàng lý kim loại lạnh leo dán lên da bụng làm tàng lý sợ tới mức không dám thở tôi đã khai hết rồi tàng lý đem tất cả những gì mình biết nói ra nhưng đúng như lời anh ta nói những gì anh ta biết cũng rất ít tô chạm đứng ở một bên nói với hai cảnh sát tra dãy số này chuẩn bị định vị nó hai người gật đầu mở còng tay rồi kéo tàng lý ra ngoài đến một gian phòng khác tôi chạm quăng di động của tàng lý cho anh ta gọi điện cho người này đi tàng lý hoảng sợ nhưng phải nói phải nói cái gì tôi chạm n h ư mày t ù y cậu nói gì cũng được nhưng nếu cậu mà làm cho hắn nghi ngờ vậy đợi lát nữa tôi lại nhét cậu lên bàn giải phẫu đến lúc đó thì không đơn giản là chỉ nằm đó thôi đâu tăng lý liên tục gật đầu tôi biết tôi biết anh ta run run b ấ m số lúc nói chuyện thì y y như trước đây lúc nào cũng á n giận nhưng lần này anh ta lại đòi tiền bởi vì các người mà chân tay tôi đều bị người ta đánh gãy các anh đừng có vắt cổ chảy ra nước nếu các anh dám mặc kệ tôi thì tôi cũng không dám kín miệng như bưng đ ầ u cảnh sát nhanh chóng định vị vị trí của người kia sau đó thông báo cho cảnh lực gần khu vực đó nhất tiến hành theo dõi tô chạm đã nói trước với họ là không bắt đây chỉ là một con cá nhỏ cá lớn nhất định còn ở phía sau tăng lý cúp máy vẻ mặt đáng thương nhìn tô chạm thế đã được chưa được rồi tô chạm xua tay cho tôi về đi cảnh sát bệnh viện tô chạm gật đầu phải đưa cậu ta về bệnh viện nếu không yến minh tu sẽ nghi ngờ nhưng nếu hắn lật mặt bán đứng chúng ta thì sao tô chạm đẻ vai tàng lý xuống tôi tin cậu sẽ không nói đúng không tàng lý gật đầu như gà mổ thóc phải phải tôi sẽ không bao giờ nói đâu anh ta còn dưa dứt lời tô chạm đã kể một thứ lên miệng anh ta sau đó nắm lấy cằm anh ta đổ thẳng xuống tàng lý ôm cổ anh vừa cho tôi uống cái gì thuốc độc t à n g lý phẫn nộ anh định giết người diệt khẩu sao sao lại diệt khẩu cùng lắm là khiến cậu thành thật một chút không nên đi nói lung tung cậu chỉ cần cứ sống như bình thường nghe sự phân công sắp xếp của tôi tôi sẽ không để cậu chết sau này sẽ cho cậu giải dược anh anh tên khốn nhà anh đáng đời anh cả đời này không theo đuổi được quý miên miên anh chờ ô ô t à n g lý giận quá chửi ầm lên nhưng sau đó liền bị cảnh sát bịt miệng kéo ra ngoài tô chảm nghĩ tới anh ta nói ra nghi hoặc trong lòng tên này thật sự là con riêng của nhà họ t à n g sao mẹ hắn đâu mẹ hắn đã ra nước ngoài rồi ra nước ngoài lại không dẫn theo hắn t à n g ra cũng chỉ còn có một đứa con này ngay cả ông t à n g cũng đi rồi con lại không mang theo sao chuyện này không đúng lắm nhỉ có phải con của t à n g g i a thật hay không cũng chẳng quan hệ dù sao hắn cũng không phải người quan trọng tô chạm gật gật đầu đúng là t à n g lý không phải kẻ cần quan tâm t r ư ớ c 1524, tôi sẽ hiểu lầm là anh có ý với tôi đúng rồi anh tô vừa rồi anh cho hắn ta uống thuốc độc thật đấy à tô chạm không phải không phải thuốc độc thì là gì tôi chạm không biết ai để vitamin c trên bàn cũng không phải tiểu tiểu thuyết kiếm hiệp các anh tưởng có loại thuốc độc mãn tính thật đấy à. sau đó tôi chạm lại tới thăm hỏi tình hình tổ nghe lén bên chô a sùa nhưng không thấy có gì dị thường trong lòng anh ta rất lo lắng hai người này xuất hiện có lẽ sẽ sớm để lộ chân tướng có lẽ chuyện tình càng lúc càng thêm phức tạp nhưng dù thế nào anh chỉ mong có thể giải quyết xong trước khi sang năm mới đây không phải là một việc nhỏ nữa mà là một cái vong lớn bao trùm xuống liên lụy tới rất nhiều người nếu không chấm dứt thì quỷ mới biết còn có thể liên lụy tới những chuyện gì nữa hôm sau giữa trưa nhạc thính phong sai người đi đón a xua tới nhà mình chơi níu đứng sau lưng a xua thấy anh lấy hết tất cả quần áo của mình ra thử lên rồi cởi ra từng cái một xem ra anh rất coi trọng việc tới nhạc gia chơi lần này anh ta hỏi anh muốn đi một mình à a xua gật đầu đương nhiên rồi hay là tôi đi cùng anh cảm ơn không cần đâu cô ấy là bạn của tôi không phải của anh tôi không muốn anh nhúng tay vào a xua thắt cạ dạ vặt chỉnh tề lập tức từ chối lời đề nghị của n g u mà không có chút do dự nào nhưng giờ tôi đã bị liên lụy tới rồi a xua dừng động tác nhìn sợ t u ậ t n i ệ u chằm chằm cho dù có liên quan tới anh thì anh cũng nên giữ khoảng cách với cô ấy một chút cho tôi ánh mắt anh sắc bén lạnh lùng đầy ý tứ cảnh cáo n i ệ u nhưng không thể mấy hôm nữa tôi sẽ chụp ảnh cho cô ta a xua châm biếm một tiếng cầm lấy áo khoác mặc lên anh cảm thấy cô ấy có thể cho anh chụp nữa sao n i ệ u c ư ờ i nhạo anh nói anh biết do cô ta đã bắt đầu đề phòng mình thế mà giờ anh còn tới nhà cô ta chơi các người cứ thế này thì vui lắm à. tất nhiên là được ăn cơm với bạn tốt của mình là một chuyện rất vui vẻ rồi loại sự tình này anh không hiểu đâu a xua cầm lấy di động mang theo quà mình đã chuẩn bị đi ra cửa nịu h i cười lạnh một tiếng rõ ràng cả hai bọn họ đều biết tình bạn này đã chấm dứt không thể nào giống như trước kia được nữa thế mà còn cứ cố giả vờ không biết chưa có chuyện gì xảy ra thật buồn cười a xua xuống lầu quản lý nhanh chóng đưa anh tới xe xe đã chờ sẵn ở cửa lái xe là người của nhạc gia quản lý mở cửa mời a xua lên đến nhạc gia a xua liếc nhìn biệt thự của nhạc gia không、ừ. hề xa hoa như anh tưởng tượng tiến thanh ti và nhạc thính phong đứng nên đón anh ở cửa phòng khách vừa thấy y ế n thanh ti anh giơ hai tay muốn ôm cô thân ái anh tới rồi anh nhạc thính phong chắn ở trước mặt y ế n thanh ti lập tức bị anh ta ôm lấy a xua buông nhạc thính phong ra biễu môi nói mister nhạc à, anh thế này sẽ làm tôi hiểu lầm là anh c ó ý gì với tôi đấy nhạc thính phong cười nhẹ không sao anh hiểu lầm như thế so với tôi hiểu lầm anh có ý tứ với thanh ti thì tốt hơn nhiều đồng tính ha ha a xua mỉm cười ánh mắt nhìn nhạc thính phong có hai phần thâm ý sao anh lại nói thế tôi tất nhiên là có ý với mò ni cả rồi dù sao chúng tôi cũng là bạn bè tốt nhất lúc chúng tôi quen nhau ở nước m ngày nào chả ở chung một chỗ với nhau nhạc thính phong cười mà như không cười là bạn bè là tốt rồi cảm ơn anh đã chăm sóc cho thanh thi tôi rất vui vì cô ấy có được một người bạn như anh chỉ sợ rõ ràng không phải là bạn mà cứ thích nhấn mạnh vấn đề này t r ư m hai m ư ơ anh là người đàn ông đầu tiên làm tôi thấy ghen tỵ nu cười trên mặt à sủa nhạt mất hai phần tiến thanh ti ở phía sau nhẹ nhàng kéo nhạc thính phong nếu cô đã không muốn xé rách mối quan hệ hiện tại với à sủa thì tốt nhất nên duy trì vẻ bề ngoài thân thiết mới đúng nhạc thính phong lập tức cười nhẹ đương nhiên tôi tin tưởng ngài ạt s ủ a đây và thanh ti có một tình bạn cực tốt đẹp hôm qua thanh ti đã nói với tôi anh và cô ấy là bạn bè sinh tử chi giao không biết anh ạt s ủ a có hiểu ý của câu sinh tử chi giao mà người dân nước tôi hay nói hay không cái đó cũng không hiểu lắm mong anh nhạc giải thích một chút nhạc thính phong cầm tay đ ế n thanh ti nói cái gọi là sinh tử chi giao chính là có thể vì đối phương mà từ bỏ tính mạng của mình tình bạn này thậm chí còn vượt qua cả tình yêu hôm qua lúc thanh ti nói mấy lời này tôi cực kỳ ghen t ị với anh anh chính là người đầu tiên làm tôi cảm thấy ghen t ị đấy hơn nữa lại là đàn ông a s u a sửng sốt nhìn về phía yến thanh ti ánh mắt có chút khiếp sợ em a s u a đột nhiên không biết nói cái gì rất nhiều điều muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng anh không thể nói thành lời yến thanh ti cười nói tôi thật sự coi anh là bạn tốt nhất đời này của tôi cũng hy vọng tình bạn này của chúng ta sẽ mãi mãi không biến mất nếu không có chuyện xảy ra ở trong lòng yến thanh ti thật sự sẽ không có ai có thể thay thế được gà xua không đâu vĩnh viễn sẽ không thanh âm của à xua run run thanh ti bạn của con tới chơi à? nhạc phu nhân từ trong phòng bếp đi ra thấy ba người đứng ở trước cửa không khí hơi khác lạ thì vội vàng nói vâng tới đây À xua giới thiệu với anh đây là mẹ chồng tôi tiến thanh ti kéo tay nhạc phu nhân mẹ đây chính là người bạn tốt nhất của con à xua nhạc phu nhân nhìn à xua không nhịn được khen ai nha thằng bé này thật x i n h trai so với những người nước ngoài trước đây bác gặp chẳng giống tí nào cả bộ dáng này gương mặt này thật xinh đẹp a xua vội vàng nói chào phu nhân cháu là a xua nhạc phu nhân kinh ngạc trời ạ còn nói tiếng hán giỏi như vậy a xua cười trên người cháu có một phần tư huyết thống trung quốc bà nội cháu là người trung vậy nên trước đây cháu thường được bà dạy tiếng hán cho a thảo nào nói tốt như thế nhìn m ặ t cháu đúng là khá giống với chúng ta yến thanh ti cũng biết một ít chuyện về bà của a s u a hồi đó lúc mới tới nước em mờ liền gả cho ông nội của anh trước kia cô chỉ nghĩ gia đình a s u a là một gia đình bình thường ở nước em mờ nhưng hiện tại với những việc mà a s u a làm với thế lực mà anh có yến thanh ti không thể ngẫm lại quá trình mình ở cạnh anh trước kia sau khi nghĩ lại thì cảm thấy đúng là có chỗ không ổn gia đình a s ủ a không phải gia đình bình thường cô chưa từng thấy ảnh anh chụp chung với bất kỳ ai trong gia đình nhạc phu nhân kéo tay a s ủ a nói chuyện hiến thanh ti chỉ ở một bên nghe anh thật sự là một người biết chọc cười người khác nhạc phu nhân vừa nói vừa cười không ngừng thím ngũ dọn cơm lấy mấy người liền ngồi xuống nhạc phu nhân nói a s ủ a đừng làm khách nhé cháu là bạn của thanh ti chúng ta sẽ không coi cháu như người ngoài có làm chút cơm rau cháu có biết dùng đũa không có cần thay bằng r ĩ a không không đâu cháu biết cầm đũa m à trước đây trong nhà cháu cũng thường xuyên ăn đồ chung nhạc phun nhân thấy anh cầm đũa rất thuần thục thì lại không nhịn được khen anh vài câu